Này không thể được, bọn họ không cũng tưởng đuổi xỉu bát quái đi, làm cho chính mình nhi tử có cơ hội có thể gả cho hứa nhẹ hoa, nhưng này xỉu bát quái vừa nói muốn đi Nha môn, bọn họ liền luôn cuống, muốn cho chính mình đi đỉnh bao, dựa vào cái gì làm chính mình một người đỉnh, lúc ấy chính mình chỉ là để một chút muốn đem kia xỉu bát quái đuổi đi, bọn họ là ứng, nhưng vừa nghe muốn đi Nha môn, liền tưởng toàn đẩy đến chính mình trên người, nhưng không như vậy không phúc hậu, hắn càng nghĩ, càng bực. Không được, liền tính muốn vào đại lao, bọn họ một cái cũng đừng nghĩ chạy thoát. Các ngươi đều nhìn ta làm gì, chẳng lẽ muốn cho ta đi đỉnh. Lưu gia phu lang nổi giận đùng đùng hướng nhìn người của hắn quát. Ú, chúng ta nhưng chưa nói, là chính ngươi nói. Mọi người sôi nổi phủ nhận. Bất quá ta nhưng thật ra rất tán đồng ngươi nói. Cùng lưu gia phu lang không đối phó người ta nói nói, đây chính là chính hắn nói. Đoàn người các ngươi nói làm hắn đi tổng so làm chúng ta đi muốn tốt hơn nhiều, dù sao hắn thê chủ cũng sẽ không hưu hắn, đúng không? Đúng vậy, đối, liêu ra lời này ngươi nói chính là thật đối. Những người khác phụ họa, dù sao việc này cũng là hắn khởi đầu, theo lý thường hẳn là làm hắn đi. Các ngươi này đó đầu tường thảo, ta nguyên bản là hảo ý, không nghĩ tới các ngươi sẽ như thế không biết xấu hổ. Liêu ra phu lang quát, muốn cho ta đi đỉnh, các ngươi nằm mơ. Cùng lắm thì tiến phòng trực, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ rơi xuống. u u, phát giận, còn hướng về phía chúng ta giống, ngươi cho rằng chúng ta là người kia hèn nhát thê chủ nhà, nhìn ngươi mặt thanh bộ dáng, có phải hay không chúng ta còn phải phối hợp ngươi tới cái run bẩn bật nhà. Không đối phó người tiếp tục nói. Hắn mới vừa nói xong, mọi người liền cười khai. Mọi người nhìn mặt sơn thanh lưu ra phu lang, sợ hắn nói không đồng ý, vội đoạt ở hắn trước mặt nói kia sỉu bắt quái, nga, không đúng, là nha nhi, cái kia, cái kia, ngươi cũng đừng trách chúng ta, đều là bởi vì hắn, là hắn châm ngỏi chúng ta, chúng ta mới có thể tới nơi này, chúng ta là bị hắn lửa, chính ngươi vừa rồi cũng nghe đến hắn nói, muốn đi nha môn phải hắn đi, cùng chúng ta nửa điểm quan hệ đều không có, thật sự, ngươi đến tin tưởng chúng ta, thúc thúc nhóm, biết ngươi là cái hảo, hai tử, có thể giải thích rõ tốt xấu ứng nha nhi chọn mi cũng không trả lời chỉ là lẳng lặng nhìn bọn họ cho căn chó nguyên lai like xem người khác hát tuồng lại như thế mỹ a ngươi các ngươi lưu gia phu lang nguyên bản liền sơn thanh mặt càng thêm thanh hán táo bạo như sấm chỉ vào này đó tưởng thoái thác nhân đạo các ngươi này đó tham sống sợ chết ta rõ ràng chỉ là đề ra một chút là các ngươi chính mình muốn tới xem muốn đi nha môn các ngươi liền lún cuống các ngươi này đó ích kỷ gia hỏa cái gì ích kỷ. Ngươi nói lời này nhưng không đúng, ta chỉ biết, người không vì mình, trời chu đất diệt, cho nên ngươi chỉ cần một đáp ứng, chúng ta đoàn người liền sẽ không có việc gì, nói vậy ngươi nên sẽ không nhỏ mọn như vậy đi. Đối u, vì chúng ta đại gia, ngươi liền hy sinh một chút chính mình, dù sao cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Những người khác cũng tranh nhau khuyên hắn, muốn cho hắn đồng ý, lưu gia phu lang sơn thanh mặt thực đá đen, hắn đoán hận nhìn lưu gia phu lang. Đều là hắn khơi mạo, nếu không phải hắn, chính mình sao có thể sẽ bị này đó ích kỷ người vây quanh ra không được, hôm nay không ra khẩu khí này, về sau chính mình còn như thế nào có thể ở trong thôn ngẩn được đầu nha. Hắn không cho chính mình hảo quá hắn cũng đừng nghĩ hảo quá. Liêu ra, đừng cho là ta không biết, ngươi sở dĩ làm như vậy, chính là muốn cho nhẹ hoa xem trọng ngươi, làm cho nhà mình nhi tử có thể tiến nhẹ hoa ra môn, ngươi này bản tính như y đánh cũng thật tốt quá cho nên ngươi mới có thể làm đoàn người nhằm vào ta, ngươi dám làm cho đoàn người mặt nói không phải như vậy sao? Ngươi ngậm máu phun người, ta nhi tử thực đã đính hôn, đầu năm liền thành thân, ngươi cho rằng đều giống ngươi dường như, ngại bần ái phu sao? Cùng hắn không đối phó nhân khí phân nói, ngươi lời này nếu là chuyển tới ta nhi tử vị hôn thế kia, nhân ra còn sẽ cưới ta nhi tử sao? Hôm nay cái ngươi nếu không cho ta cái cách nói, ta quyết không buông tha người. Xem ai không buông tha ai. Đừng cho là ta liền sợ ngươi. Hai người đều hướng về phía muốn đánh đối phương, bị đồng hành người ngăn cản, hai người phẫn nộ nhìn đối phương, trong miệng không ngừng nằm bỏ đối phương sự khiếu sự, hận không thể bỏ đối phương gốc gác. Vừa rồi khuyên can người, nghe hai người nói, sợ hai người bọn họ đem chính mình đế cũng cấp bỏ, rất là tự hiểu là rời xa hai người bọn họ. Hai người từ lao nói đến tiểu, từ nhỏ nói đến đối phương tổ tông thượng. Miệng bá lạp bá lạp cái không dứt, còn lại người trực tiếp xem hai người bọn họ sướng thuồng, giống đã quên muốn tìm ứng nha nhi cha giống nhau. Bên kia ở lẫn nhau mắng, mắng chính là túi bụi, bên này, liêu gia phu lang nơi nơi tìm người phát hiện nào nào cũng chưa người, liêu ra phu lang thì thầm, thật là kỳ, quái, đại trời lạnh, như thế nào một người cũng chưa ở nhà, chẳng lẽ tập thể thượng nhà ai xuyến môn đi, bọn họ gì thời điểm trở nên này hảo. Ai nha? Liêu ra phu lang đột nhiên kêu to lên, trong đầu cũng hiện lên một chút sự tỉnh. hắn lầm bầm lầu bầu, nên sẽ không tập thể đi tìm Nha nhi phiền toái đi, ai ra, ta đi, ta như thế nào đã quên này cha. Nghĩ thông suốt Liêu gia phu lang hấp tấp hướng nhẹ hoa ra đi, đi đến ly nhẹ hoa ra không xa trên đường, nghe được nhẹ hoa ra cửa cái cỏ ấm ý, cho rằng ứng Nha nhi bị gì bị khuất, khi dễ người đều khi dễ đến ta trên đầu, xem ra thật không đem ta để vào mắt ta. Nhanh hơn nện bước hùng hổ đi vào ẩm ý địa phương, lời nói đều cổ họng, nhìn lại là hai phu lang đang mắng đối phương tổ tông 18 đại, chỉ phải đem lời nói nuốt trở vào, người hai đối mắng sự, hắn mới không đi chỗ lẫn. Liêu ra phu lang bài trừ đám người, đi vào ứng nha nhi trước mặt, cẩn thận kiểm tra rồi một lần, trừ bỏ trên mặt có điểm quái bên ngoài, địa phương khác đều hảo hảo, nhẹ nhàng thở ra, hắn vô vô bộ ngực, làm ta sợ nhảy dựng, còn tưởng rằng bọn họ đem ngươi sao đâu. Còn hảo ngươi không gì sự, bất quá, ngươi này trên mặt xanh mượt chính là cái gì? Là đồ thuốc mỡ, dượng, ngươi tới đây là có chuyện gì sao? Ta là tới tìm người, vừa vặn người toàn bộ tại đây, cũng không cần ta ở khắp nơi đi tìm. Nga, Nha Nhi, bọn họ là cái tình huống như thế nào? Liêu gia phu lang chỉ vào hồn nào đến túi bụi người ta nói. Nga, bọn họ nha ứng Nha Nhi không chút để ý nói, vốn là tới tìm ta phiền toái. Cũng không biết như thế nào tích, hai người bọn họ đối mắng thượng. Gì? Này đàn vương bát dê con gan thật đúng là phì, này mấu chốt thượng lại chỉnh chuyện xấu, còn không chê khác thôn không thấy đủ chê cười sao, thật là nương làm giận. Liêu ra phu lang mắng. Dượng, không phải không ra gì sự, ngươi làm gì còn trước chính mình khí thượng. Ứng nha nhi như cũ không chút để ý lửa cháy đổ thêm dầu, vì bọn họ điểm này sự, liền sinh khí. Dượng. Thân thể là chính mình, hà tất vì người khác sinh khí, không đáng." Ứng Nha Nhi càng nói bất hòa hắn tương quan, hắn liền càng phải quản, không được, đến làm cho bọn họ phát triển trí nhớ, nhưng không thể làm Nha Nhi trong lòng lưu lại bóng ma." Liêu Gia Phu Lang nói thầm. Liêu Gia Phu Lang làm Ứng Nha Nhi về phòng đi an ủi an ủi cha hắn, nơi này giao cho hắn, Liêu Gia Phu Lang đem Ứng Nha Nhi chi đi rồi, hắn đối với hai ồn ào đến túi bụi người hét lớn một tiếng. Các ngươi xảo đủ rồi không, còn ngại không đem các ngươi thê chủ mặt ném quăng, các ngươi liền tiếp theo xảo. Hai người bởi vì này một câu, ngừng lại, chung quanh xem diễn hồ nào người cũng ngừng lại, bọn họ đồng loạt nhìn nói lời này liêu ra phu lang, ngượng ngùng nói, thôn trưởng ra, sao ngươi lại tới đây? u, còn nhận được ta là ai nha, ta sợ lại không tới, các ngươi còn tưởng đem người cấp lộng tàn lâu là không? Liêu ra phu lang cười nhạo nói, nào có sự? Chúng ta không phải nghe nói hắn ra hai bị thương, cho nên đoàn người đều đến xem. Là, chúng ta chính là quan tâm quan tâm hai người bọn họ, nào có thôn trưởng ra nói được như vậy nghiêm trọng. Mọi người mồm năm miệng 10, dĩu dít giải thích. Kia chiếu các ngươi nói như vậy, là ta nói sai rồi. Không, không, sao có thể a? Các ngươi tới xem bọn họ, như thế nào ở cửa xảo đi lên, còn có xem bệnh người sao còn tay không tới, các ngươi không phải tìm tra Này sao nói đều nói không thông a Nên không phải cảm thấy ta hảo lừa gạt. Không có, chúng ta thật sự chính là đến xem. Mặc kệ các ngươi có phải hay không tới tìm cha, lần này ta có thể không so đo, nhưng là ta đem lời nói lực này, các ngươi nếu ở tới tìm bọn họ ba cha, trực tiếp đuổi ra buồn thôn, tin tưởng các ngươi thê chủ các nàng khẳng định cũng sẽ không thích không có việc gì tìm việc, nơi nơi cho các nàng mất mặt người, đến lúc đó không các ngươi trô dung thân nhưng đừng khóc cầu người. Liêu gia Phu Lang lạnh giọng nói. Thôn trưởng gia, ngươi nói mạt miễn quá nghiêm trọng đi. Thôn dân giáp phủ nhận nói. Chúng ta rõ ràng gì cũng không có làm, ngươi liền tưởng đuổi chúng ta đi, bằng gì nha? Đúng rồi, dựa vào cái gì nha? Thôn dân ất tiếp theo giáp nói. Chẳng lẽ bằng chính là ngươi kia há mồm sao? Không cảm thấy thực buồn cười sao? Là nha, ngươi một mở miệng liền muốn vì kia ba người đuổi chúng ta đi. Khẩu khí thật lớn nha, chẳng lẽ ngươi còn có thể làm được thôn trưởng chủ? Theo ta thấy nột, thôn trưởng gia sẽ như vậy khẩn trương kêu ba người, sợ không phải có gì quỷ đi, có khả năng kêu Lý Tân không phải thôn trưởng thân thích, mà là thôn trưởng dưỡng ở bên ngoài thân mật, hiện giờ tìm tới môn, ngươi vì thôn trưởng thanh danh, mới nói là thôn trưởng thân thích, thật đúng là khổ ngươi, thê chủ không nhận, ngươi còn thế. Nàng chịu trách nhiệm. Lưu gia phu lang Trảo Phùng nói nói xong nhìn liếu gia phu lang không có xuất khẩu phủ nhận liền cho rằng chính mình nói đều đối nguyên bản chính mình bởi vì muốn tìm ứng nha nhi phiền thoái kết quả không tìm không tính còn bị thôn trưởng phu lang cấp nói đốn không phục cố ý chửi bới thôn trưởng phu lang còn tưởng rằng sẽ chọc hắn mắng to lại không nghĩ rằng là không dên một tiếng nghĩ đến chính mình là nói chúng rồi hắn vạn phong nhìn đoàn người giật mình biểu tình có điểm đắc trí hắn còn làm ra một bộ vì liếu gia Phu lang tốt bộ dáng, thôn trưởng ra, làm người cũng không thể như vậy, thế nhưng nhân gia đã tìm tới môn, sao nói đều nên cho nhân gia cái danh phận, rốt cuộc chuyển ra đi thanh danh cũng có thể dễ nghe điểm, nói nữa ai cũng không hy vọng chính mình phu lang là cái đồ phu, người nhà, liền nghe ta một câu khuyên đi, bằng không làm cho không riêng chúng ta biết, mặt khác thôn cũng biết, cuối cùng bức vẫn là thôn trưởng mặt ngũi, nói không chừng thôn trưởng nàng cũng đương không được, cho nên ngươi đến ở ta nói những. Việc này còn không có phát sinh phía trước liền đem chuyện này xử lý, như vậy đối thôn trưởng là tốt nhất, đương nhiên cũng có thể có vẻ ngươi rộng lượng, rốt cuộc này nạp đãi loại này chỉ là gia đình giàu có mới có, ngươi nhất thời luẩn quẩn trong lòng cũng bình thường, chúng ta cũng có thể lý giải. Là nha, là nha, chúng ta có thể lý giải, thôn trưởng ra, liền một câu sự, ngươi nhận không phải xong rồi. Thôn dân giáp phụ họa lưu ra phu lang nói. Liêu gia Phu Lang chỉ là thở dài lắc đầu bình tĩnh nhìn bọn họ, như cũng một chữ đều không nói. Cái này còn lại người cũng cho rằng hắn là làm người ta nói chúng trộn dạ, không dám hề răng. liền gia nhập đến Lưu gia Phu Lang nói, cùng nhau du tội Liêu gia Phu Lang. Lưu gia Phu Lang đắc ý tưởng chỉ cần hắn gật đầu một cái, chuyện này nhi chính là ván đã đóng thủy lạc. Mặc cho hắn lại giải thích, cũng chính là phí công. Đến lúc đó thôn trưởng nói không chừng còn sẽ bởi vì việc này bị bãi miễn, rốt cuộc ai đều không muốn dám làm không dám nhận người làm thôn trưởng, kia chính mình ở sối dục chính mình thê chủ tranh thủ thôn trưởng vị trí, nói không chừng chính mình cũng có thể đương thôn trưởng phu lang, làm ngày thường những cái đó đối chính mình nói ra nói vào người tới lịnh bợ chính mình, xem ai còn dám xem thường chính mình. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ nói, lại không biết ở bọn họ sau lưng có một ít người Hơn nữa sắc mặt thập phần khó coi, giữa một nữ nhân nhịn không được, trực tiếp đi lên cho vừa rồi nói nhất hang say nhi nam nhân một cái tát. kia nữ nhân thẹn quá thành giận nói, ngươi mẹ nó ngoài miệng không giữ cửa đi, à, lời nói so hố phân cục đá đều xú, thôn trưởng cũng là ngươi có thể nói bừa sao. Ngươi là thật không biết vẫn là giả không biết nói, nhân ra lý tân cùng thôn trưởng là tam phục cũng chưa ra thân thích, ngươi như vậy bại hoại thôn trưởng thanh danh. Là thật cho rằng ta không dám hưu người phải không? A, mọi người kinh ngạc không mình, cảm thấy không thể tưởng tượng, ngày thường mềm yếu vô năng người, cư nhiên cũng sẽ động thủ đánh người, đánh vẫn là chính mình ngày thường sợ nhất người. Lưu gia phu lang bị đánh ốc, chính hắn cũng không nghĩ tới, ngày thường tùy ý chính mình đánh chửi không dám đánh trả người, hôm nay cư nhiên làm trò này cỡ nào người mặt đánh chính mình, làm chính mình thành trong thôn chê cười. Hắn vẫn hận nhìn lưu chế. Ngươi gan lớn, cư nhiên dám đánh ta, hôm nay không đem ngươi đánh phế lâu, ngươi thật khi ta là bốn nhất. Hắn sông lên đi liền phải đánh lưu chế, bị lưu chế bắt lấy, ngươi còn dám động thủ, ta hôm nay cái liền hưu ngươi, ngươi thật cho rằng ngày thường được ngươi, chính là sợ ngươi, ngươi này kẻ điên thực đã đem ta lưu ra mặt mất mặt ném đến ngươi nhà mẹ để đi, còn có mặt mũi gác này hạt lại nhảy chơi hoành, ta thật là ra môn bất hạnh mới có thể cưới ngươi này kẻ điên. Lưu ra phu lang ngày thường hoành quán, có thể nào chịu nổi ngày thường đánh không hoàn thủ, mắng không cãi lại hèn nhát, cư nhiên dám đánh chính mình, còn tưởng hưu chính mình, này sao lại có thể, sao có thể, hắn không tin, hắn tún lưu chế quần áo, hét lớn, ngươi nói cho ta, có phải hay không, có người nói gì, ngươi không nói, ta đi hỏi. Hắn xoay người nhìn xem náo nhiệt người, có phải hay không các ngươi ai. Lá gan không nhỏ à, châm ngòi đều chọn đến ta trên người tới, Tin hay không ta đi đem hắn phần mộ tổ tiên rút, xem ai còn dám lại xối rủ. Hắn còn chưa nói xong liền lại bị lưu chế đánh, lưu chế hung ba ba nói, không ai chân ngỏi, ngươi lại nói bậy nói bạn, ta lập tức yêu ngươi. Đứng nha, lưu chế liều ra phu lang khuyên giải, thê phu hai đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, ai không cái va va đập đập nha, ngươi cũng cùng hắn sinh sống lâu như vậy, hắn là gì tính tình, ngươi còn không biết sao, có gì hai cái người không thể hảo hảo nói. Nhưng đừng quính lên liền hưu hán, kia tương lai có ngươi hối hận. Không cần ngươi giả mù sa mưa, nói không chừng chính là ngươi chân ngòi. Liêu ra phu lang hướng về phía liêu ra phu lang quát, ta nếu là ngươi, liền quản hảo tự ra chuyện đó, mới sẽ không hạt thao người khắc tâm. Ngươi thật đúng là đủ rồi, nhân ra là vì ngươi hảo, ngươi còn không cảm kích, đừng gác ở mất mặt hiến mắt, cút cho ta về nhà đi, bằng không thật sự hưu ngươi. Liêu chế quát. Hồi liên hồi Lưu Gia Phu Lang hận mắt liêu Gia Phu Lang. Ừ, đừng tưởng rằng thật sợ ngươi, chỉ là không nghĩ Phật thê chủ thể diện mà lấy, chuyện của chúng ta không để yên. Lưu Gia Phu Lang căm giận rời đi, lưu chế ở phía sau không ngừng đối liêu Gia Phu Lang xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, thật sự là xin lỗi, hy vọng trưởng thành thêm đường để ý. Không có việc gì, ngươi vẫn là chạy nhanh trở về cùng hắn hảo hảo nói một chút đi, nhưng ngàn vạn miễn bàn lại hưu hắn. Kỳ thật chúng ta nam nhân cũng không dễ dàng, ngươi đến nhiều thông cảm điểm nhi. Ai, ta đã biết. Trước mắt tiến đi lưu chế sau, liếu ra phu lang nhìn vẻ mặt ngượng ngùng những người khác, làm sao vậy, các ngươi chẳng lẽ còn có gì ngượng ngùng nói. Không, không. Chuyện vừa rồi, ngươi đừng để ý, chúng ta gì cũng không biết, cũng chưa nói, cái kia ngươi sẽ không đuổi chúng ta đi thôi. Các thôn dân do dự nói, bọn họ cũng biết là chính mình hiểu lầm. Sao có thể nột Liêu Gia Phu lang cười nói, các ngươi cũng chưa làm sai cái gì, dựa vào cái gì đuổi các ngươi đi. Cũng là, chúng ta cái này yên tâm, muốn không khắc sự, thôn trưởng ra, chúng ta liền đi về trước. Nghe được thôn dân phải rời khỏi, liếu Gia Phu lang mới nhớ tới tìm bọn họ có việc, chờ một chút, ta tìm các ngươi có việc. Gì sự nha? Thôn trưởng ra. Các thôn dân dừng lại bước chân, nhìn Liêu Gia Phu lang Trương ra. Không phải từ nha môn kéo trở về, ta nha tìm vài người cùng đi cho hắn thu thập một chút, làm hắn thể diện đi. Vì việc này nha, đi, đi, chúng ta đoàn người cùng đi. Mọi người cùng nhau rời đi, mới vừa đi vài bước, Liêu Gia Phu Lang liền nghe được có người kêu chính mình, liền dừng lại bước chân, nhìn người tới. Thôn Trường Gia, thôn Trường Gia, không hảo, đã xảy ra chuyện. Chu Cái Miệng nhỏ chạy đến Liêu Gia Phu Lang trước mặt nói. Chu Cái Miệng nhỏ Người chạy kia gấp ra gì sự nhà? Một thôn dân hỏi. Chu cái miệng nhỏ thở gấp nói: Có người muốn tìm ứng người nhà, nói không giao ra tới, liền phải đem thôn tạp. Thôn trưởng không phải ở sao? Làm gì còn muốn tìm thôn trưởng ra? Thôn dân khó hiểu. Thôn trưởng không phải đi nha môn, còn không có trở về, cũng chỉ có thể tới tìm thôn trưởng ra. Trả lời xong thôn dân nghi vấn, chu cái miệng nhỏ lại vội vàng thúc giục liếu ra phu lang, thôn trưởng ra. Ngươi vẫn là đi xem đi, ta sợ các nàng thật sự tạp thôn. Đi, ta đi nhìn một cái, xem ai gan như vậy đại, dám tạp thôn. Gì? Này ứng ra ra ba có chút hố người đi, mới vừa giải quyết xong, này, này liền lại tới nữa. Thôn dân nhỏ giọng nói thầm. Ta xem hắn ba chính là hòa tình, liền không nên lại làm hắn ba lưu lại. Được rồi, đừng nhiều lời, chúng ta mau cùng đi nhìn một cái. Các thôn dân theo sát mặt sau hướng cửa thôn đi đến. Liêu gia phu lang đi vào cửa thôn nhìn mười mấy mỡ phỉ thể tráng nữ nhân, trong tay còn cầm ra hỏa chuyện này, các nàng công khai ngồi ở cửa thôn, mà buồn thôn người không ai dám lên trước giò hỏi hoặc là ngăn trở, đều ở đứng xa xa nhìn, dù sao sự không liên quan mình, cao cao treo lên. Liêu gia phu lang nhìn những cái đó xem náo nhiệt người, cảm thấy đều quê nhà hương lân. Bọn họ cư nhiên chỉ là xem náo nhiệt lại không tưởng hỗ trợ, trong lòng rất là không dễ chịu nhì, nếu chính mình lại không giúp bọn hắn ba, có lẽ liền thật sự không ai giúp bọn hắn ba, lại nghĩ tới Lý tân trải qua quá những cái đó sự, hợp lại ở trong tay háo tay cầm thành nắm tay, hạ định chủ ý, vô luận như thế nào đều không thể làm cho bọn họ đem người mang đi. Liêu gia phu lang đi hướng trước giả vờ chấn định hỏi, các ngươi là ai, tới nơi này tìm ai? Chúng ta tìm ứng lực. Chúng ta là nàng trước kia quen biết đã lâu, nghe nói nàng ở nơi này. Trong đó một cái đầu đầu bộ dáng nữ nhân nói nói, đoàn người đều là người văn minh, ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi giao ra ứng lực, chúng ta quyết không vì khó ngươi. Nga, các ngươi là tìm ứng lực nha, sớm nói nha, ta còn tưởng rằng các ngươi là tới tìm cha. Liêu gia phu lang vẻ mặt tiếc hận nói, nàng đã sớm kinh không được này, các ngươi đã tới chậm, vẫn là đi nơi khác tìm đi. Vẫn luôn huyền tâm cũng thả xuống dưới, còn hảo không phải tìm bọn họ ba. Ngươi đừng không thật cất nhắc, chúng ta lão đại nhưng không nghĩ sai bị thương các ngươi, thức thời điểm chạy nhanh làm ứng lực chính mình lăn ra đây. Trong đó một cái trường đảo tám mi nữ nhân hướng về phía Liêu Gia Phu Lang quát. Ngươi loạn giống cái gì, ta đều nói nàng thực đã không ở nơi này, các ngươi không tin, ta cũng không có biện pháp, đừng cho là ta liền sợ các ngươi. Liêu Gia Phu Lang đối trường đảo tám mi nữ nhân giống song. Lại xoay người đối xem náo nhiệt nhân đạo, không gì sự, các ngươi đều nên làm gì làm gì đi, canh giữ ở này thổi gió lạnh, nhưng đừng kết quả là bị cảm, còn tới trách ta chưa nói. Ha ha, thôn trưởng ra nhìn người nói, chúng ta nơi nào là cái loại này người. Các thôn dân đều đánh ha ha, đúng vậy, đối, thôn trưởng ra, chúng ta là thật muốn hỗ trợ, nhưng thật sự là không thể giúp nha, còn hảo không ra gì đại sự, nơi này nếu không chúng ta gì sự. Chúng ta liền đi trường ra nhìn một cái, nhân tiện nhìn xem có thể hay không giúp đỡ gì vội thôn trưởng. Nhìn phải đi thôn dân, trương đảo tám mi nữ nhân chào phúng, u các ngươi thôn là không có thể chủ sự đi, cư nhiên làm cái nam nhân ra tới, nguyên lai đứng ở bên cạnh xem nữ nhân đều là hèn nhất u còn tưởng trực tiếp trốn chạy lâu, a phi, chi bằng một người nam nhân. trương đảo tám mi nữ nhân chào phúng xong, liền không có hảo ý nhìn từ trên xuống dưới liêu ra phu lang còn không dừng nuốt nước miếng, lời nói nhẹ trọn, trực trực trưởng, xem ngươi phong vận có tồn bộ dáng, xem ra tuổi trẻ khi vẫn là có vài phần tư xác, hà tất muốn cùng này đó hèn nhát khỏe với nhau, nếu không ngươi theo ta đi, bảo đảm so hiện tại quá đến còn có tư vị. Chuẩn bị rời đi thôn dân sôi nổi dừng lại bước chân, đều muốn nhìn một chút liêu ra phu lang như thế nào xấu mặt, ứng phó. Ngươi, lan một bên đi, đừng cho là ta không biết các ngươi đánh cái gì bản tính, Liêu gia phu lang bắt trước nàng ngữ khí, chậc chậc chậc, liền ngươi bộ dáng này, nói vậy tiểu quan quán lao vịt bảo tử đều coi thường ngươi đi. Trương đảo tám mi nữ nhân vi lăng, theo sau cười lớn, nguyên lai vẫn là cái tay nha, bất quá ta liền thích tay, chinh phục lên mới có hương vị. Liêu gia phu lang tựa hầu nghĩ tới cái gì, đột nhiên lớn tiếng quát lớn nói, ngươi cư nhiên dám nói loại này dơ bẩn nói tới khinh bạc ta, thật khi ta là thuộc cục bột hảo đắn đo đúng không? Hôm nay không vì chính mình thảo cái công đạo, về sau ta còn như thế nào ở trong thôn ngốc đến đi xuống. Nói liền che mặt khóc lên. Trương đảo tám mi nữ nhân lại không cho là đúng, nhìn Liễu ra phu lang khóc đi lên, liền tự cho là đúng sợ hắn. Ngựa khí tiếp tục nhẹ cho nói, ô ô, sao còn khóc thượng, không thể không nói ngươi tức giận bộ dáng đều làm ta xuân tâm nộn ngạo a. Cũng không biết hương vị thế nào. Nàng nhìn Liễu ra phu lang càng khóc càng lợi hại. Làm bộ làm tịch khuyên bảo, ngươi nhưng ngàn vạn đừng tức giận hư thân mình, ta là sẽ đau lòng, ngươi xem nhiều người như vậy đều nhìn đôi ta, quái ngượng ngùng, ngươi xem nếu không hai ta tìm một chỗ, ta hảo hảo làm ngươi xin bất giận nhi. Mười mấy nữ nhân liên quan người chung quanh nghe lời này đều cười to không lấy, này này loại cười lấy vui sướng khi người gặp họa chiếm đa số, đoàn người cười, ai cũng không chú ý tới liêu ra phù lang, liêu gia phù lang nghe tiếng cười rất là trói thai. Hắn châm chọc nhìn này nhóm người, rốt cuộc cắn câu, hắn nhanh chóng hướng đảo tám mi nữ nhân đi đến, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Liễu Gia phu lang thực đã đem người phóng đổ lại về tới nguyên lai trạm địa phương. Mọi người nghe được ai ra ai ra thành ầm, mới phát hiện đảo tám mi nữ nhân không biết khi nào thực đã ngã trên mặt đất, thống khổ chu lên. Tất cả mọi người nghi hoặc khó hiểu, rốt cuộc là chuyện như thế nào nha, nàng tạc liền ngã trên mặt đất. Cùng ngã trên mặt đất nữ nhân đồng hành người, vội đi đem nàng từ trên mặt đất nâng dậy tới. Trương đảo tám mi nữ nhân biểu tình thống khổ đến vặt mẹo, nàng ở đồng hành người dưới sự trợ giúp run run dẩy dẩy đứng lên, nàng cắn răng quan, tức giận nhìn trầm trầm liễu ra phu lang. Này nam nhân thật mẹ nó đáng giận, xuống tay thật tàn nhẫn, lao tử hận không thể xé nát ngươi. Đồng hành người nhìn hắn không mở miệng nói chuyện, sôi nổi quan tâm hỏi, láo bác, ngươi sao đột nhiên ngã xuống đất thượng. Bị thương nào không? Lão bác, ngươi sao không mở miệng nói chuyện, là bị thương đầu lươi sao? Lão bác, là ai phóng ám tiễn bị thương ngươi? Lão tử lột hắn ra. Trương đảo tám mi nữ nhân, đứng hoán một hồi lâu, cảm thấy chính mình trên người không như vậy đâu. Làm người buông ra nàng, ở đồng bạn buông ra nàng, nàng từ trên mặt đất nhặt lên chính mình lúc trước rất thạch trùy. Liền phẫn nộ hướng liêu ra phu lang đi đến, mọi người nhìn nàng hướng liêu ra phu lang đi đến. Ở trong lòng sôi nổi suy đoán, chẳng lẽ là hắn làm, không thể đi, hắn rõ ràng đứng ở kia không có động quá, đồng thời các nàng đối với chính mình suy đoán lại có chút không thể tin. Được, đôi mắt sôi nổi nhìn trầm trầm liễu ra phu lang, rất sợ chính mình lộ cái gì. Trương đảo tám mi nữ nhân đi vào liễu ra phu lang trước mặt, nàng bộ mặt dữ thợn, ngươi mẹ nó có có thể lại a? Dám đánh lén ta ma tám, liền phải có bản lĩnh gánh vác khởi hậu quả. Nàng dơ lên trong tay thạch chùy chiều liếu ra phu lang đầu đánh đi, nhưng liếu ra phu lang so nàng càng mau một bước, lấy ra nguyên bản dấu ở trong tay háo kim châm nhanh trong thứ hướng nàng khớp xương bộ vị, nàng tức thì không thể động, trong tay thạch trùy cũng nháy mắt rơi xuống, nàng toàn thân không thể động đậy, trừ bỏ một trương miệng năng động, mắt thấy đến thạch chùy liền phải tạp đến chính mình trên chân, nàng chỉ có thể cuồng khiếu gọi đồng bạn, ma lưu ta không động đậy nổi, mau, mau. Mau tới giúp ta đem thạch chùy tiếp được, không, bằng không ta chân liền phải phế đi. Đừng kêu to, ta này không phải tới sao. Ma lưu bẩn thiệu nàng, thật vô dụng, liền cái nam nhân đều thu thập không được, ngươi bạch lăn lộn lâu như vậy. Ngươi đừng lại tất xôn sao, lại không nhanh lên, ta chân liền thật nàng nương phế đi. Ma tám thúc dục Nôn ngữ gian ma lưu thực đã đi vào ma tám trước mặt, rồi tay liền phải đi tiếp thạch chùy không thành tưởng tiếp trật nện ở chính mình tay quẻ chỗ đau đến ma lưu tay co rụt lại thạch truy trực tiếp nện ở ma tám ngón chân thượng bởi vì chính mình không thể động đậy chỉ phải sinh sôi ai hạ này một tạp bị thạch truy tạp đau đến nàng thẳng đều to u a u a đau chết lão tử ma lưu quăng lại ném bị tạp tay phát hiện không bị thương xương cốt nàng tức giận bất bình cầm lấy lang nha bổng chỉ vào liêu gia phu lang người ruốt cuộc xử cái gì yêu pháp làm im muội tử không thể động đậy mau cho nàng giải bằng không đem ngươi tạm thành bánh nhân thịt. Liệu ra phu lang rất là bình tĩnh, hắn hỏi lại ma lưu, ngươi cái nào đôi mắt nhìn thấy ta động? Ma lưu rất là thành thật lắc đầu, không có thấy. Ai, các ngươi đoàn người nhưng nhìn nột, ta không có động thủ, nàng liền đoan uổng ta, các ngươi nhưng đến cho ta làm chứng nột. Thôn trưởng ra, chúng ta đều nhìn nột, các nàng ai dám đoan uổng ngươi, chúng ta đoàn người cùng đi nha môn vì ngươi làm chứng. Xem ai dám nói bữa mới sẽ không bởi vì các ngươi trong tay cầm ra hỏa liền sợ các ngươi. Nhìn thôn dân nhất thời xúc động lên, ma lưu sợ chính mình sẽ cho lão đại mang đi phiền thoái, vội giải thích, ta là không phát hiện ngươi động thủ, nhưng ta dám khẳng định, chính là ngươi làm, chỉ có ngươi ly ta muội tử gần, không phải ngươi, còn có thể có ai. Tỷ của ta nàng nói không sai, chính là này kiếm nam nhân mẹ nó đem láo nương lộng điểm không thể động đậy. Ma tám khẩu khí cuồng vọng nói, Ngươi cái này chết nam tử dám ám toán lao nương, còn không mau đem lao nương giải, nếu không một hồi có ngươi đẹp, làm ngươi sống không bằng chết, ngươi tốt nhất thực tướng điểm, nói không chừng lao nương còn có thể thả ngươi một cái đường sống. Liêu ra phu lang trầm mặt không nói, chỉ là lạnh lùng nhìn ma tám, này đầy mặt mặt dô chết bà tám chết đã đến nơi, chính mình còn không biết, làm ngươi ở băng đát một lát, đến lúc đó xem ai làm ai đẹp. Bởi vì ma tam cái này người bị hại lại tự mình chỉ ra và xác nhận là liêu gia phu lang làm. Các thôn dân nghe được lời này lại nhìn đến vẻ mặt không sao cả thôn gia phu lang. Cảm thấy ma tam nói chính là thật sự, trong lúc nhất thời thôn dân nghị luận sôi nổi, giống như thiêu khai nước sôi phí dương dương Thật là hắn nha, nhìn hắn ngày thường hấp tấp kêu kêu quát quát, không giống như là biết công phu nha. Ai có thể nghĩ đến hắn vẫn là cái người biết võ, quả nhiên vẫn là thầm tàng bất lộ. Chúng ta đoàn người đều bị hắn lừa. Lúc trước ta còn lo lắng hắn phiền thoái lớn, nghĩ muốn hay không giúp giúp hắn, tới là ta suy nghĩ nhiều, này sẽ ta xem nột là những người đó hồi lạc, còn muốn tìm hắn phiền thoái, cũng không nhớ nhớ chính mình mấy cân mấy hai. Chúng ta về sau nhà vẫn là thiếu cho hắn, Miễn đến giống kia nữ nhân giống nhau không thể động đậy, đã có thể ném quá độ. Lưu nhị ra, lời này ngươi nói có lý, hắn tính tình vốn dĩ liền hỏa. Chúng ta về sau nói chuyện vẫn là đến chú ý điểm, miệng đến đem hắn cho bao, đem chúng ta định ở kia một ngày nửa vãn, liền tính lánh bất tử cũng đến thoát thành ra. Các thôn dân thậm chí phần lớn cho rằng việc này chính là liêu ra phu lang làm, rốt cuộc người bị hại chính mình đều thừa nhận, hơn nữa liêu ra phu lang là một chữ không nói, kia khẳng định chính là cam chịu, bọn họ còn nghĩ về sau không gì quan trọng sự, liền ly li liêu ra phu lang xa chút. Nhưng bọn hắn chung trừ bỏ ngày thường cùng liêu ra phu lang muốn tốt thôn dân lại không như vậy cho rằng, phản ngươi cho rằng bọn họ là cố ý bỏ đa xuân giếng, bọn họ nhất trí phản bác. Các ngươi dựa vào cái gì liền nói là hắn làm, là các ngươi ai thấy là hắn động tay sao? Ai, này, này, ta thật đúng là không phát hiện, bất quá bọn họ liền có khả năng thấy. Thôn dân giáp hỏi mặt khác thôn dân. Các ngươi có ai thấy là hắn làm? Thôn dân ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, đều nói không có nhìn đến, bọn họ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, rõ ràng ai cũng chưa nhìn đến, sao đều nhận định là hắn làm đâu, tức khắc đều minh bạch, chính mình bất quá là muốn nhìn liễu ra phu lang như thế nào chợt vào thôi, thuận tiện còn có thể trào phúng một phen, ai làm hắn lúc trước rất là dương dương tự đắc, cái này lật thuyền trong mương. Đi, xem ngươi còn đắc ý không? Bọn họ cũng chưa nhìn đến, dựa vào cái gì các ngươi nói là ta làm ta phải nhận A. Liêu ra phu lang chất vấn, cái kia đầy mặt mặt rỗ, ngươi nhìn đến là ta động tay sao? Ma tám bị như vậy vừa hỏi lập tức nghĩ tới, chính mình xác thật không có nhìn đến hắn động thủ, chính là chính mình ở động thủ kia nháy mắt, như là bị thứ gì đánh trúng, tức khác không thể nhúc nhích hắn ly chính mình gần nhất, không phải hắn, còn có thể có ai, tổng không thể là quỷ đi, chẳng lẽ có người ở trong tối giúp hắn, đem láo nương điểm huyệt làm chính mình thương không hắn? còn không thể cùng lao đại nói, chính mình thật mẹ nó xui xẻo tốt cùng, mới có thể gặp gỡ như vậy sự nam nhân. Nàng hoàn toàn đã quên là chính mình trước chọc liêu ra phu lang, mới có thể biến thành như bây giờ, nàng là tự tìm điểm tiền, liền hai tự xứng đáng. Ở ma tam còn ở minh tư khổ tưởng nên nói như thế nào thời điểm, nàng lao đại lên tiếng, lão bắt ngươi thấy gì liền nói gì, chúng ta muốn thực sự cầu thị a cũng không thể hoan của người, muốn thật là hán. Cũng đừng trách chúng ta không khách khí, chúng ta cũng là có hạng bối. Ma Tám khó xử, hiện tại nói ra chính mình cũng không biết là ai, không được làm cho bọn họ chê cười là chết nha, phỏng trừng lao đại cũng sẽ không ở con mắt nhìn chính mình đi, còn sẽ đem chính mình đuổi đi đi, quyết đối không thể nói, đánh chết đều không thể nói, chính mình chỉ có thể đương ăn hoàng liên người cơm. Liêu gia phu lang nhìn nàng nửa ngày đều không nói lời nào, trong lòng hiểu rõ, hắn chắc chắn nói, Ngươi không dám cho ngươi lão đại nói, là bởi vì ngươi cũng không biết là ai làm, chỉ có thể làm bộ cho mặc, tưởng lấy này tới tránh thoát đoàn người chất vấn, ngươi nhưng thật ra tưởng rất mỹ nha, hôm nay cái ngươi nếu là không nói cái tí xỉu dân mẹo, ngươi cũng đừng tưởng rời đi, thật đúng là cho rằng các ngươi ỷ vào người nhiều, ta liền sẽ sợ các ngươi." Liêu Gia Phu Lang từ trên mặt đất nhặt lên thạch chùy, Ma Lưu nhìn hắn nhặt thạch chùy, trong lòng có bất hảo dự cảm, nàng vội vàng hỏi Ngươi muốn làm gì? Ngươi dám làm cái gì? Thiểu tâm toàn thôn người đều sống không được. Ta có thể làm gì nha? Các ngươi còn có như vậy nhiều người nhìn nào? Ta chẳng qua là tưởng đem đồ vật nhặt lên tới còn cho nàng mà lấy. Liêu ra phu lang trầm biếm nói, nhìn ngươi khăn trương, không biết còn tưởng rằng nàng là ngươi thân mật. Ma Liêu! Chán nàng! người này miệng thật độc, rõ ràng chính là muội tử. Hắn còn thế nào cũng phải xả thành thân mật. Đang xem đến đồng bạn xem chính mình ánh mắt quái quái, đồng thời còn hướng tới chính mình không cần nói cũng biết gật đầu, động tác còn nhất trí sau này lui lại mấy bước, ma lưu trong lòng khẽ run, chính mình chính là thẳng, những người này cái gì ánh mắt, nên không phải tin đi, đến, chính mình là tới này tìm người, không phải tới cùng keo kiệt kẹo kết nam nhân xảo mắng, vũng nước đủ. Này lao nương nhưng không chạy, người thích làm gì thì làm. Nàng tức giận tận trời hướng tới ma tám quát, Ma Tám, việc này là ngươi khiến cho, vẫn là chính ngươi giải quyết đi, Lão tử không tham cùng. Hỗ trợ không giúp đỡ, còn cho chính mình chọc một thân tao, quá mẹ nó đen đuổi. Ma Tám nhìn Ma Lưu không giúp chính mình, chính mình không động đậy chính là thất thượng thịt, mặc người sâu xé nàng lòng nóng như lửa đốt hướng về phía Ma Lưu nói, đừng đi à, tỉ, ta thân tỷ, ngươi tốt xấu giúp ta đem huyệt giải mới đi. Ma Lưu chán nản nói, ta sẽ không, ai điểm ngươi tìm ai. Nàng đi rồi vài bước, tựa hồ nhớ tới điểm gì, chịu đựng bước chân, một chữ một chữ đối Ma Tám nói: Ta biết ngươi hảo kia khẩu, nhưng ngươi còn chưa tới cái loại này bụng đói ăn quẳng thành độ đi, liền chính mình tỷ tỷ đều không buông tha a, này muốn truyền ra đi, ta còn có thể cưới Phu Lang sao? Ngươi tốt nhất ly ta xa một chút, ta phải bảo hộ chính mình danh dự tự, cũng không thể làm ngươi cấp làm bẩn. Tỷ, tỷ, ngươi đừng đi Ama Tám suốt ruột giải thích. Ta thừa nhận là thích nữ nhân, nhưng tuyệt đối sẽ không đối với ngươi có bất luận cái gì mơ ước, từ nhỏ đến lớn, đều là ngươi chiếu cô ta, ta vẫn luôn ghi tạc trong lòng, tuy rằng ngươi không phải ta thân tỷ, nhưng ở lòng ta ta là đem ngươi trở thành thân tỷ, không phải ngươi ta mệnh sớm không lạc. Ngươi biết liền hảo, việc này chính ngươi nhìn làm. Liêu gia phu lang cười nói, không ai giúp ngươi làm, cũng theo ta nguyện ý giúp ngươi. Hắn cầm thạch chùy đi hướng ma tám. Ma tám không động đậy, ánh mắt giống dao nhỏ tàn nhẫn xẻo liễu gia phu lang, ngươi muốn làm sao? Ngươi muốn dám lại đây các nàng khẳng định không tha cho ngươi. Mắt thấy liễu gia phu lang ly chính mình càng ngày càng gần, nàng cũng có chút hư, ngựa khí cũng không giống trước như vậy cuồng cường, mà là cầu xin, ngươi, ngươi buông tha ta đi, lúc trước là ta không đúng, ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, là ta hôn đảng, ta không nên như vậy để hủy ngươi. Ta bảo đảm chỉ cần ngươi chịu thả ta, ta nhất định sẽ không lại tìm ngươi phiền toái. Liêu gia phu lang cười nhạo nói, ngươi vừa rồi không phải rất thần khí sao. Sao này sẽ biên túng, ta nếu là không gặp ngươi lúc trước bộ dáng, sợ sẽ tin ngươi. Liêu ra phu lang dơ lên thạch chùy xem, ngoạn ý nhi này là ngươi lúc trước dùng để đánh ta, này một chút ta đem nó còn cho ngươi. Ma tám sợ hãi đến nói chuyện đều nói lắp, không, không. Không cần đem nó trả lại cho ta, ngươi muốn cảm thấy hảo xử, ta đem nó tặng cho ngươi. Ngươi đem nó đưa ta, ta đây liền thử xem được không xử, không hảo xử liền còn cho ngươi. Ngươi cứ việc thí, khẳng định hảo xử. Thử mới biết được. Liêu Gia Phu Lang cầm lấy thạch chùy, chiếu ma tám cẳng chân chính là một trụ y, đau đến nàng ngao ngao thẳng tê ư. Liêu Gia Phu Lang đem thạch chùy một ném, "Không hảo xử, vẫn là còn cho ngươi đi." Thạch truyền lệnh ở ma tám chăn thượng, máu tươi chảy dòng. Xem náo nhiệt người bị Liêu ra phu lang này tay cấp dọa, sợ này đàn phiếu vì thể tráng người đem bọn họ cấp dắt nổi giận, đều tìm lấy cơ sôi nổi khai lưu. Liêu Gia phu lang ngăn cản bọn họ, ai, ai, đều gấp cái gì, ta nói các ngươi gấp cái gì nha, lúc này có thể có sao tử chuyện này. Thôn trưởng ra, chúng ta là thực sự có sự, chỉ là bị này đó cầm ra hỏa chuyện này nữ nhân cấp dọa đã quên. Này không chúng ta mới nhớ tới, nói nữa chúng ta chính là tưởng hỗ trợ, cũng đánh không lại nha. Nàng tam thúc Nhi chưa nói sai. Các thôn dân phụ hòa nói, chúng ta đều là bị dọa đã quên, các nàng người tráng, còn cầm ra hỏa chuyện này, liền chúng ta tay nhỏ chân nhỏ, nơi nào là các nàng ăn với cơm đồ ăn. Ú thực sự có sự các ngươi còn có thể ở vào này, nói trắng ra là. Liêu ra phu lang hơi chút tạm dừng một chút. Trắng liếc mắt một cái ngượng ngùng không lấy thôn dân, trực tiếp chọc thủng bọn họ tưởng rời đi nguyên nhân, muốn ta nói còn không phải sợ ta liên lụy các ngươi, các ngươi phải đi, ta cũng không ngăn cản, rốt cuộc việc này cùng các ngươi không gì quan hệ, ta cũng không cần thiếu các ngươi ai tỉnh. Ở liếu gia phu lang lược hạ lời nói sau, các thôn dân sôi nổi gật đầu, đều nhận đồng hắn nói, rốt cuộc ai đều không nghĩ đem nhàn nhã bắt quái thời gian lãng phí ở cùng chính mình không liên quan nhân thân thượng. Hướng hồi những người này trong tay đều cầm ra hỏa chuyện này, chính mình nếu còn muốn hướng không biết chết thượng đâm, nói không chừng còn sẽ vì này đáp thượng chính mình mạng nhỏ, kia đã có thể quá không đăng giá. Thôn dân giáp phụ hỏa hắn nói nói tiếp, đúng vậy, thôn trưởng ra việc này vốn là cùng chúng ta tám cột đánh không, chúng ta nhưng thật ra tưởng quảng, nhưng là cũng luôn không thượng chúng ta, nói nữa cũng mau đến văn ngọ chúng ta còn phải trở về nấu cơm nột, liền không đánh tha cho ngươi cùng các nàng nói sự. Ấn ơn, ơn, là đến nhanh lên trở về nấu cơm, bằng không đủ nhà ta kia khẩu tử nên tìm ta phiền thoái, thôn trưởng ra, có gì hiếm lạ sự chúng ta lần sau ở thổi. Mặt khác các thôn dân cũng học theo đều ném ra chính mình lấy cớ khai lưu. Lưu lại liếu gia phu lang một mình đối mặt này mười mấy phiêu phỉ thể trắng người, ma tám nhìn lạc đơn liếu gia phu lang điên cuồng cười rộ lên, cũng chào phúng, ngươi lại khoe khoang nha chết nam nhân, người đều chạy hết, cái này không ai giúp người. Thừa dịp hiện tại lao nương tâm tình không tồi phân thượng, ngươi tốt nhất quỳ xuống tới cầu xin lão nương tha thứ, nói không chừng lao nương có thể suy xét tha cho ngươi điều thiện mệnh, nếu không. Nếu không gì nha, còn uy hiếp thượng nhân, ha ha, ta là thật không thấy ra tới, ngươi, còn có hổ giả hồ uy bản linh u ngươi như thế nào như vậy khẳng định liền không ai giúp ta, ngươi là não không tử không hảo xử đi, ta thật thế cha ngươi không đăng giá, sinh cái không đầu vóc nữ nhiêu. Liêu gia Phu Lang là một khắc cũng không ngừng phê đấm Ma Tám. Ma Tám ghét nhất người ta nói nàng phụ thân rồi, nàng phụ thân vì nàng thực đã mệt chết. Việc này ở trong lòng nàng chính là một cái vùng cấm ai cũng không nói được. Nàng táo bạo như sớm, ngươi ở hạt ảo Hảo tin hay không ta lập tức làm phơi thây tại đây. Ngươi này miệng độc lòng dạ hiểm độc ngoạn ý nhi, ngoạn ý nhi, ngươi mới là kia heo cho không bằng ngoạn ý nhi. Liêu gia Phu Lang lớn tiếng quát lớn trở về. Động bất động liền chết nha sống, thật không hiểu trời cao. Chật chật chật liếu ra phu lang liền sách vài tiếng, tưởng động lòng người phía trước, vẫn là ngấm lại chính ngươi đi, thật không biết là ai đến bây giờ cũng không động đậy, chỉ có thể dùng miệng đánh giám, ta xem nha cũng liền ngoài miệng có thể xính thể hiện. Người cái khẩu độc kiếm người mẹ nó cấp lao nương nhắm lại miệng, chờ lao nương năng động, đem ngươi này kiếm người đầu lươi cắt huy cẩu, cẩu đều ghét bỏ không ăn, sợ bị người đầu lươi độc chết ngươi cái lùn xoa xoa thiếu tấu phế vật, mà tám chửi ầm lên, ta chờ chỉ là liền sợ ngươi còn chưa tới ta trước mặt liền trước ngã xuống, ngươi này đầu đồ con lợn, liều ra phu lang bạc không do dự chửi, ngươi mãi mãi cái chân nhi dám cùng lão tử chửi nhau, lão tử còn không có thua quá, đừng tưởng rằng ngươi trưởng cùng heo giống nhau ta liền sẽ hư ngươi, ngươi này lưới dài bắt phu, chờ ta năng động định tiêu ngươi sinh tử không bằng. Nguyên này trường thịt mỡ tiểu Bạch Kiểm liếu ra phu lang biên giận đối trở về biên đánh giá ma tám, còn không dừng lắc đầu, đầy mặt tiếc hận, vẻ mặt nhìn ngươi hắc thành gì hình dáng. Ai nha Huy, ta nói sai lời nói, xem ngươi hắc bộ dáng này là cái gì tiểu Bạch Kiểm, ta xem nột chính là tiểu hắc mặt, vẫn là cái bị con tiểu hắc mặt, đáng thương a. Đáng thương a. Đáng thương nàng coi thường ngươi, ngươi cũng thật thật đáng buồn. Ma tám tạc nghe được liếu già phu Lang như thế trắng ra nói, tức khắc từ mặt đến lô thai toàn đỏ, miệng nàng trương đóng mở hợp đã lâu đều nói không nên lời một chữ tới phản bác Liễu Gia phu Lang nói, là nha, nàng tình nguyện đi bên ngoài tìm, cũng đối chính mình hờ hững, chính là chính mình nguyện ý nha, dựa vào cái gì làm một cái người lạ người như vậy tới đối chính mình khoa tay múa chân, nổi nóng ma tám không biết như thế nào làm cư nhiên năng động, nàng trong cơn giận dữ, trong lúc vô tình. Phát hiện chính mình năng động, nàng cười lạnh dơ lên tay liền phải đi đánh liêu ra phu lang, bị nàng tâm tâm quyến luyến lao đại kêu ở. Được rồi, lão bác ngươi có phải hay không còn ngại mất mặt ném đến không đủ sao? Ma tám giống không nghe thấy còn tưởng tiếp tục chính mình trên tay động tác, bị nàng tâm luyến lao đại chặn, nàng cau mày, vẻ mặt tức giận, lao bác, ngươi dám theo sát nhân đạo khiểm, chúng ta là tới tìm người, lại không phải tới chửi nhau, nhìn ngươi như bây giờ còn có hay không điểm nhi đại nữ nhân bộ dáng thật là thay ta sơ soạn. lão đại rõ ràng chính là này bát phu vô cớ gây rối ngươi không giúp ta ma tam rất là giống bị thương oán phu hoàn toàn không có lúc trước kiêu ngạo khí thế nàng không màng ở đây hay không có người lớn tiếng chất vấn chẳng lẽ ở ngươi trong mắt ta tồn tại còn không thắng nổi một cái hắn sao mọi người nghe những lời này đầu góc chấn động vô cùng chịu đả kích Nguyên lai ma tám cùng các nàng lao đại thật sự có một chân, còn tưởng rằng chỉ là ma tám một bên tình nguyện, nhưng kết quả là các nàng chính mình đều nhìn lầm, quả nhiên người là không thể xem bề ngoài. Người câm miệng, ta chưa thấy qua còn có thể so ngươi càng không đầu óc. ở nhiều lời một câu lập tức lăn trở về đến ngươi kia xú đám cất cái. Thật là, ta mặt mũi đều làm ngươi một người ném hết, ngươi còn có mặt mũi chất vấn. Dẫn đầu nữ nhân không lưu tình chút nào quát lớn ma tám. Cũng ở dùng ánh mắt cảnh cáo nàng đừng ở nói bậy lời nói, nếu không quyết định sẽ không lại làm nàng gần chính mình thân. Mang song ma tám lại xoay người lại đối liêu ra phu lang ngữ khí rất là thành cần nói, vị này lang quân, tại hạ không quản hảo thủ hạ, làm ngươi không duyên cớ vô cớ bị hoan uổng cùng để hủy, tại hạ ở chỗ này thế nàng hướng ngươi nhận lôi, hy vọng ngươi có thể xem ta bạc diện thượng liền buông tha nàng lần này. Thà nàng, không này khả năng. Vừa rồi ngươi cũng thấy rồi nàng là bộ rắn gì, ta nếu cứ như vậy quá nàng, nàng khẳng định tìm cơ hội trả thù, ta đây sao không làm nàng trực tiếp phế đi, gì lo lắng cũng đã không có. liêu ra phu lang nói năng hùng hồn đầy lý le nói, trên mặt nghiêm trang, nhưng trong lòng lại ở bồn trồn, có điểm đắn đo không chuẩn, sợ chính mình không chú ý chọc giận nàng. Đừng nha, nàng tâm kỳ thật khá tốt, chính là thích nói không lựa lời. Chỉ cần ngươi có thể buông tha nàng một con đường sống, ta bảo đảm quyết sẽ không làm hắn bất luận cái gì tưởng trả thù người ý tưởng. Dẫn đầu nữ nhân vội vàng nói. Làm ta buông tha nàng cũng đúng, bất quá ngươi đến cấp ra điểm thực tế hành động nha, làm ta có thể yên tâm nàng sẽ không tìm tra. Liêu ra phu lang nói ra mục đích của chính mình. Dẫn đầu nữ nhân nghĩ nghĩ hướng tới ma lưu hô. Ma lưu, ta không nghĩ đang xem đến cái này không dài đầu góc đồ vật. Ngươi hiện tại lập tức mang theo nàng cút ngay, nhưng là ngươi nhớ kỹ, xem trọng nàng, nếu không ngươi cũng không cần lăn trở về tới. Này, này muốn xem bao lâu? Ma lưu nói lấp nói, ta sợ lâu rồi, nàng sẽ. Lời nói chưa xong liền bị đánh gãy, ma lưu, vô nghĩa đừng quá nhiều, lao đại làm ngươi xem, ngươi cũng chỉ quản xem trọng là được, mặt khác còn luôn không thượng ngươi nhọc lòng. Đồng hành người xem ma tám cả người tản ra hoán khí rời đi. Vội nhắc nhở ma lưu ma lưu ngươi còn không mau đuổi theo, tiểu tâm người không có, bắt ngươi tới để. Ma lưu cảm thấy có một trận ác Hàn từ đầu đến chân đánh út lại, vì chính mình trong sạch khẳng định muốn xem hảo nàng, liền vội cấp đuổi theo. Liêu ra phu lang theo ma tám hai người rời đi, nguyên bản khẩn trương bất an tâm, tức khắc là Tùng một quốc gia đại sự, hắn trong lòng thầm than chính mình phí sức của chín châu hai hổ cuối cùng lộng đi rồi hai cái, nhưng dư lại nên sao lộng. Liền chính mình kia một chút công phu mẹo quào, nếu là ba năm cái còn không có cái gì, cần phải lập tức đối phó mười mấy người vẫn là có điểm khó u, nhưng như vậy phóng các nàng vào thôn, các nàng không tìm được ứng lực khẳng định muốn đi khó xử lý tân. Bọn họ kia chẳng phải là phóng lang vào thôn sao, chính mình còn gián tiếp thành đồng lõa, nhưng nếu chính mình trước phát trị người ta nói không chừng còn có cơ hội, chờ một lát chính mình nhất định xem chuẩn thời cơ lại ra tay. Nha nhi bọn họ thực đã đủ nhiều phiền thoái, cũng không thể lại cho bọn hắn đổ tăng gì chuyện phiền thoái. Dẫn đầu nữ nhân thấy Liêu Gia Phu Lang biểu tình không còn có lúc trước ngại bén, tức khác cảm thấy đây là một cái hỏi thăm người cơ hội tốt. Nàng mới sẽ không cho rằng lúc trước Liêu Gia Phu Lang nói chính là lời nói thật. Ở trong mắt nàng Liêu Gia Phu Lang lúc trước bất quá là ở bao che ứng lực, đồng thời cũng có thể làm nàng càng thêm tin tưởng ứng lực liền tránh ở thôn này. Nàng tự nhận là bản thân là cái phong nhã người không thích đánh đánh giết giết, tọa cảm thấy có thể cấp liêu ra. Phu lang này vô chi người một cái nói thật cơ hội, nàng chiều liêu ra phu lang làm cái người đọc sách chi gian cực hành lễ, lấy này tới cho thấy chính mình phong nhã, liêu ra phu lang khinh thường nhìn nàng, nàng chỉ lo hành lễ cũng không thấy được liêu ra phu lang trong mắt khinh thường, nàng còn thực tự cho là đúng cho rằng liêu ra phu lang sẽ bởi vì nàng hành lễ mà đối nàng xem trọng vài phần, cũng sẽ nói thật. Vị này lang quân, Ngươi xem ta cũng là nói đến làm tín dụng người, ngươi có phải hay không cũng đến giảng điểm tín dụng đâu. Rốt cuộc chúng ta đều là không thích động bất động liền đánh nha nháo cục diện, ngươi chỉ cần chịu ăn ngay nói thật, ta bảo đảm không có bất luận kẻ nào dám làm khó dễ ngươi. Tín dụng. Ta cùng ngươi lại không phải rất quen thuộc, giảng cái gì tín dụng? Liều ra Phu Lang rất là buồn cười hỏi lại, ha ha, rõ ràng chính là các ngươi người không có làm đối. Ngươi thân là nàng lao đại tự nhiên nên chừng phạt nàng, lấy tỏ vẻ ngươi công chính, này cùng tín dụng tám cột đều đánh hảo sao. Ngươi tự cho là đọc mấy ngày thư, lại là một bộ toan dạng, ta liền sẽ bị ngươi lừa bịp, còn nữa nói, ta nói đều là sự thật, là các ngươi chính mình không tin này cùng ta có gì căn hệ, thật là, chính ngươi không cảm thấy không thể hiểu được sao. Dẫn đầu nữ nhân chính mình còn không có lên tiếng nàng thủ hạ tên côn đổ thấy liêu gia phu lang như thế không thức thời vụ lại nhìn trầm mặc lão đại cảm thấy đây là cái biểu hiện cơ hội tốt ở các nàng lão đại còn không có lên tiếng dưới tình huống sôi nổi lượng ra tay ra hỏa liền phải tiến lên liêu gia phu lang rất là cảnh giác nhìn các nàng các ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi muốn đánh người nha một chút lý cũng không nói Dứt lời hắn đột nhiên đầu góc linh quang chợt lóe tình nói các ngươi tới tìm ứng lực kỳ thật chính là cái hoàng tử đi các ngươi hơn phân nửa có thể là từ sơn thượng hạ tới thổ phỉ tưởng vào thôn đoạt nam tử cùng các thôn dân lương thực dư mới là thật sự đi dẫn đầu nữ nhân vẻ mặt ngượng bức còn chưa chuyển qua lời nói tới liếu gia phu lang thực đã đoạt ở nàng phía trước quay đầu chiều trong thôn hết lớn các ngươi mau tới hỗ trợ a các nàng không phải tới tìm người các nàng là thổ phỉ là tới đoạt đoàn người số lượng không nhiều lắm lương thực dư cùng chưa thành thân nam tử các ngươi mau tới a bằng không Các nàng đã có thể muốn cưỡng chế vào thôn, các ngươi ở không mau tới, chẳng lẽ còn tưởng cùng thổ phỉ kết thân ra sao, sẽ không sợ nha môn thỉnh ngươi đi ngồi ngồi sao. Ra ly cửa thôn gần thôn dân kỳ thật cũng không có trở lại trong phòng, mà là đã sớm trộm tránh ở nhà mình cửa, trộm muốn nhìn liêu ra phu lang sẽ bị đánh thành gì thẳm dạng. Chính xem hăng say nhi thời điểm bị liêu ra phu lang tiếng hô cấp chính lốc, sôi nổi nhanh chóng sửa sang lại khởi suy nghĩ tới. Các nàng hóa ra không phải tới tìm ứng lực nha, là nghĩ đến đoạn người, này cũng không thể làm này những thổ phỉ thực hiện được, chính là, các nàng như vậy chán ta có thể đánh đến tháng sau. Trong lòng ở đánh cổ, ở bọn họ còn ở do dự thời điểm, thực đã một cái thôn dân thực mau liền so đo trở ra thất, nàng cho rằng bản thân là hiểu lầm liêu ra phu lang, hiện tại biết nguyên nhân, còn đem hắn một người ném ở kia, nếu là ra gì sự, Bản thân nói không chừng cũng sẽ bị cho rằng là thổ phỉ đồng loá, nếu như vậy đi vào phòng trực còn có thể trở ra tới sao? Nếu là bản thân hiện tại đi hỗ trợ, liền tính đứng ở kia không làm cái gì, cũng sẽ không bị ngộ nhận vì đồng loá, nói không chừng còn có thể đến thôn Trường Hảo, sao tưởng đều đối bản thân có lợi, việc này nàng đến đi hỗ trợ. Trình Minh Bạch nàng vội làm chính mình phu lang đi thông chi trong thôn những người khác, chính mình tắc đi chọn đem ngày thường làm việc dùng nhất lợi nông cụ. Mà nàng phu Lang không rõ nàng ý tưởng, cho nên không khẩn không đi, còn đoán trách nàng, ngươi cấp gì cấp, lại không phải chúng ta bản thân sự, nhìn ngươi như vậy, không biết, thật đúng là tưởng ngươi bản thân tổ tông ra gì sự. Ngươi hạt lại nhảy cái gì? Ta tưởng ngươi đi ngươi liền ma lưu đi, phùng như vậy nói nhảm nhiều. Nàng không chút khách khí nói, ngươi nhất cho ta mã bọc sa mạc nhanh lên đi, nếu muốn chậm trễ, ngươi ta đều khả năng tiến phòng trực. Gì? Này nghiêm trọng. Nàng phu lang trận tròn mắt. Đương ra, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Không đi cứu hắn, chúng ta phải tiến phong trực. ân nào, ngươi không nghe bên ngoài kêu gì. Nàng thúc giục, ngươi đều đã biết còn không mau đi. Chẳng lẽ liền nghĩ ta đi vào, ngươi hảo làm quả phu nhị gà. Không, ta sao sẽ kia tưởng, nếu không phải ngươi ta hiện tại sớm thành thổ. Nghe nhà mình thê chủ ngữ khí không đối vội giải thích. ân. Ngươi lời nói là này nói, nhưng tâm lý sao tưởng ta không biết, bất quá ta cảnh cáo ngươi, ta liền tính muốn bảo đi, tại đây phía trước cũng đến giết chết ngươi, làm ngươi cho ta đi trước thăm dò đường. Ngươi uy hiếp ta. Ta đây liền không đi, có bản lĩnh ngươi bản thân đi a. À? à, nhưng hôm nay chỉ cần ngươi dám đi, ta liền đi tìm thôn trưởng ổ nào hai người các ngươi gặp lén, đừng cho là ta không biết ngươi đối hắn căn bản liền không quên, còn tưởng sấn này cơ hội gặp lén không có cửa đâu. Nàng phu lang ngồi dưới đất biên khóc biên gầm rú. Vì hắn ngươi đều muốn ta mệnh, ta đây còn sợ cái gì? Cùng lắm thì ngươi chết ta sống, ai ra, ta mệnh thật khổ a. Sớm biết rằng tình nguyện chết cũng không cho ngươi cứu, miễn đến làm bản thân bị nhiều như vậy tội, nguyên lai like ngươi chỉ là đem ta trở thành một cái thế thân mà lấy, loại này nhật tử ta đã sớm quá đủ rồi. Ngươi đầu vóc theo đầu đi, còn muốn chút này có không, ta phải đối hắn có tình còn sẽ cưới ngươi sao? Nàng không trải qua lấp đầu, chính mình sao cưới cái không đầu óc? Ngươi là ở có lệ ta, ngươi lúc trước nói qua ngươi sẽ thẳng cưới ta một cái, sẽ không có nạp hầu ý tưởng, hôm nay cái ngươi vì người khác phu lang liền phải đi liều mạng. Nàng phu lang không quan tâm điên cuồng gào thét, chỉ cần ngươi dám ra cửa này, ta lập tức ổn ảo, làm toàn thôn toàn hương người đều biết, dù sao là ngươi không tuân thủ hứa hẹn, hắn nột cũng đừng tưởng hảo quá. Không thể nói lý, Hiện tại không có thời gian cùng ngươi nói chuyện tào lao, chờ ta lộng xong này cha, lại cho ngươi hảo hảo nói nói, nhưng ngươi nếu sấn ta hỗ trợ khi ra tới hạt chỗ lẫn, vậy ngươi liền chuẩn bị tốt đi cổ chùa niệm kinh đi. Nàng ném xuống khinh phiêu phiêu nói khiêng lên cái cảo, hỗ trợ đi. Nàng phu lang hướng mắt, trong mắt mạo ánh lửa, oán hận nhìn nàng rời đi, đều là bởi vì liêu ra phu lang, nàng mới dám như vậy đối chính mình, chính mình không cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái. Là thật đương chính mình dễ khi dễ đúng không? Hắn chết nhìn chầm chầm ngoài cửa đôi mắt đều không mang theo chớp, yên lặng sau một lúc lâu, hắn đột nhiên ngồi dưới đất nở nụ cười, biên cười biên bỏ dậy, một hồi lại ở lưu nước mắt, vì sao không tuân thủ hứa hẹn, vì sao làm ta như thế khó chịu, ta cũng muốn làm ngươi thường thường ta cảm thụ. Hắn một hồi khóc một hồi cười, điên điên khủng điên đi tìm có thể giúp hắn vội người. Nàng vội từ ra ra tới, liền đi vội đi tìm quê nhà cung đem chính mình nhớ nhung suy nghĩ, một cổ náo toàn đổ ra tới. Quê nhà nghe nàng nói, cũng không đáp lời, tùy ý nàng một người ở kia nước miếng tung bay, nàng lầm bẩm lầm bầm lại nói một đống, thấy quê nhà vẫn là không đáp lại nàng lời nói, nàng có điểm luôn cuống, chính mình nhưng nói chính là lời nói thật, nàng sao cũng không tin lạc, chẳng lẽ đến chính mình một người đi, kia rõ ràng chính là đi bị đánh nha, đã có thể không phải có săn chính là bao cắt sao, không được, Chính mình đến tự cấp nàng nói nói, ở không sao thích cũng đến tìm cá nhân cùng ta. Cùng đi bị đánh. Ở nàng còn tưởng tiếp theo nói thời điểm, quê nhà phu lang nghe không nổi nữa, từ bên trong cánh cửa đi ra, ngươi người này thật đúng là sớm 3 triệu 4, mới vừa cùng chính ngươi ra phu lang xảo xong giá bản thân đều không đi khuyên đủ, liền biết nghĩ nhà người khác phu lang, như thế nào thích còn muốn cho nhà ta thê chủ hòa ngươi giống nhau sao? Không có. Sao có thể làm như vậy đâu, đó là phải bị người chọc cuộc sống, ta tới chính là muốn cho nàng cùng ta một khối đi giúp giúp thôn trưởng ra, mặt khác gì tâm tư nhi cũng không có. Nàng phủ nhận nói, Nha, nói so sướng dễ nghe. Quê nhà phu lang cười lạnh nói, ai không biết ta, ngươi tuổi trẻ thời điểm nhưng cùng thôn trưởng đoạt nhà nàng vị kia, đáng tiếc các vị kia không nhìn thượng ngươi, ngươi vẫn luôn liền ngẹn một cổ khí, này không, rốt cuộc có cơ hội. Ngươi đương nhiên đến ở trước mặt hắn sung xoe, muốn mượn cơ thông đồng hắn, tưởng xung xoe ngươi bản thân đi nha, nhưng đừng kéo lên nhà ta thê chủ làm người chọc cô sống, kia chính là không phúc hậu, đều là một cái thôn, nhưng không ai sẽ hướng ngươi làm như vậy. Ngươi chọc chọc chính mình lương tâm không có trở ngại sao? Ngươi! Ta thật không phải ngươi tưởng như vậy. Nàng giải thích, đều là một cái thôn, ta tổ tông đều tại đây cắm dễ, ta có thể làm chuyện đó sao? Trừ phi ta nha thật sự sống đủ rồi, muốn cho bọn họ tới tìm bản thân đi xuống nói chuyện thiếm, ta thật sự chỉ là tưởng hỗ trợ, thôn trưởng lại không ở, ta tưởng có thể giúp điểm là điểm, nhưng nhà ta phu lang không tin nhà, cho nên tóm được ta nháo. Quê nhà phu lang hiểu rõ, là như thế này à, kia không cần ngươi nói, nhà ta thê chủ khẳng định cũng sẽ hỗ trợ. Vừa lúc, ta đây cùng các ngươi một khối đi. Nàng gọi nói, nhiều người nhiều điểm lực lượng không phải? Quê nhà phu lang lắc đầu, rất là trắng da cự tuyệt, muốn ta nói ngươi vẫn là tốt nhất không cần đi, thừa dịp hiện tại dám khẩn đi hống hống nhà ngươi vị kia, cùng nhà ngươi vị kia hảo hảo nói, nhưng đừng ở xảo, miễn cho ở nhiều ra gì sự tới, rốt cuộc trong thôn này mấy tháng đều không kia gì, nếu là ở ra chuyện gì, nói gì cũng đã trưởng. Nàng trầm mặc xe mới nói nói, ngươi nói rất đúng, ta hiện tại liền đi tìm hắn miễn cho hắn luẩn quẩn trong lòng làm cái gì việc đốc. Chờ đưa nàng rời đi, quê nhà thê phu hai cầm rượu liền cấp hừng hực đi cửa thôn. Chờ các nàng hai tới rồi cửa thôn, mới phát hiện trong thôn người đại bộ phận người đều tới, hai bên đối diện chất. Liều ra phu lang nhìn trong thôn người đều tới không sai biệt lắm, có loại mạc danh tự hào cảm a chính mình này giọng nói vẫn là rất hữu dụng, một giống liền đều tới, các ngươi không phải ủy vào người nhiều, khi dễ ta không ai giúp, này một chút xem ai người nhiều. Tới tìm ứng lực người nhìn này đàn lấy nam tử chiếm đa số, trong lòng Phạm nói thầm, xem tình cảnh này không phải là liền nam nhân đều muốn đánh đi, này muốn đánh cũng không gì, đã có thể sợ bị vị kia đã biết, khẳng định không thể khinh tha chúng ta, ai làm chúng ta không có việc gì xúc chạm vào nàng điểm mấu chốt, ai không biết vị kia là tình si, nhất chướng mắt chính là đánh nam nhân nữ nhân, nàng còn từng phóng lời nói, ở nàng địa hạt có ai cố ý đánh nam nhân, quyết không khinh tha, có người. Từng không tin tà, uống lên chút rượu, không biết là cồn nổi lên tác dụng, cháng lá gan, đương nhiên, cư nhiên bên đường ẩu đả đánh phu lang, kết quả bị thưởng 50 roi, đến bây giờ còn ở trên giường nằm nửa chết nửa sống, phu lang cũng cùng nàng hòa ly, cũng không có người quản nàng, tùy ý nàng tự sinh tự diệt. Như vậy tôi sống ví dụ liền sống sờ sờ ở trước mắt, chẳng lẽ bản thân còn đi dấm lên vết xe đổ? Nhìn lao đại dáng vẻ kia còn ở nổi nóng khẳng định đem này cha cấp đã quên, đến tìm người nhắc nhở nàng. Đoàn người đem ánh mắt nhìn về phía ly nữ lao đại gần nhất người hoa tam, hoa tam lắc đầu, ta cũng không dám, các ngươi đều biết lao đại hiện tại ở nổi nóng, không dám đi liền muốn cho ta đi làm pháo hôi, thật cho rằng ta là ngốc tử A. Hoa tam, ngươi vô nghĩa đủ rồi không, có gì thì liền chạy nhanh phóng. Dẫn đầu nữ nhân đầy mặt tức giận nói. Ở ta bên thai nói nhau nhau, thật cho rằng ta nghe không thấy là kẻ đi ca. Vừa mới còn ở xảo người nháy mắt nhắm lại miệng, sôi nổi nhìn hoa tam. Lão đại, ta thật không gì hảo thuyết, là các nàng tưởng đối với ngươi nói điểm gì. Hoa tam đem vấn đề vứt cho còn lại người. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đêm ngày thường nhất sẽ nói người kéo ra tới, người nọ đành phải căng ra đầu. Lão đại, kỳ thật, cái kia, chúng ta, dẫn đầu nữ nhân quát. Rong rong dài dài cái gì, chạy nhanh nói. Lao đại, chúng ta không đánh nam nhân. Ngươi nọ một bộ ta bất cứ giá nào, nhắm mắt lại nói, không dám nhìn tới lao đại thần sắc. Các ngươi là muốn phản A, ta còn chưa nói đánh nột, các ngươi liền muốn đánh lui trồng lớn, mất mặt không A. Nữ lao đại phẫn nộ nào, điểm lá gan đều không có, muốn các ngươi còn không bằng dưỡng cái súc sinh, nó rốt cuộc còn có điểm dùng. Mọi người đỉnh nàng lửa giận cùng nhau nói. Chúng ta còn không nghĩ nửa đời sau nằm ở trên giường quá. Các ngươi, các ngươi nàng bị tức giận đến nói không ra lời. Hoa tam lúc này ở nàng bên Thái huyên tuyên nói một hồi, nàng lửa giận nháy mắt liền hàng không ít, trong lòng có điểm hối hận chính mình sao liền đã quên việc này, nếu thật muốn đánh lên tới, không riêng bạc không có, nửa đời sau phải cùng giường cùng nhau qua, mới là nhất bi thôi, còn hảo nhắc nhở kịp thời. Nàng bình bình nội tâm hòa khí, nhìn đối diện người ta nói nói, hôm nay... Ta không muốn cùng các ngươi khởi gì xung đột, tạm thời trước buông tha ứng lực, lần sau tới, liền sẽ không như vậy lại buông tha nàng. Ném xuống lời nói, nàng liền mang theo người hơi mang điểm chật vật rời đi, trong lòng lại như thế nào cũng nuốt không dưới khẩu khí này, nghĩ đem ứng lực tìm được rồi đem này khí rơi tại nàng trên đầu, rốt cuộc bản thân bị khinh bỉ đều là vì tìm nàng. Các thôn dân thấy tìm việc người đi rồi, lẫn nhau tiếp đón hạ, cũng là ai về nhà nấy. Liều ra phu làng sợ ứng nha nhi các nàng bị gì kích thích, liền vội vàng hướng hứa ra chạy đến. Tránh ở góc tường hai người, gặp người đều đi hết, mới vội vàng ra thôn đuổi theo kêu mười mấy nữ nhân, rốt cuộc ở đuổi theo mấy dặm mà sau, mới đuổi theo những người đó, nhìn phía trước người hai người thập phần vui sướng, cuối cùng đuổi theo. Hai người bọn họ lớn tiếng hô, các ngươi chờ ha chờ ha, đôi ta tìm các ngươi có việc. Mười mấy nữ nhân rất có thú vị đánh giá hai người bọn họ. Ai ui, nhìn một cái đây là ai nha? Lá gan không nhỏ a. Dám cản chúng ta lộ, sẽ không sợ chúng ta tại đây đem hai người cấp làm. Không, sẽ không, các ngươi khẳng định sẽ không làm như vậy. Hán tay không ngừng tốn tay háo, sợ hại đến nói lắp nói. Người, các ngươi người muốn tìm ở đâu, ta, đôi ta biết ở đâu. Nga, có điểm ý tứ. Nữ lao đại như suy tư gì nói, nói đi các ngươi yêu cầu là gì. Hai người cho rằng nàng đây là đáp ứng rồi, biểu tình đắc ý nói ra mục đích của chính mình, cũng không gì, chính là lúc trước đối với các ngươi kêu gào cái kia nhất hùng, còn lộng thương các ngươi người nam nhân kia, các ngươi lộng ứng lực thời điểm liền hắn một khối lộng đi, đôi ta liền nói cho các ngươi người ở đâu. Nữ lao đại nghe hai người bọn họ nói biểu tình lập tức trầm xuống dưới, nàng nhìn Hoa Mắt Tam, Hoa Tam hiểu ý, làm người bao quanh đem hai người vây quanh, các nàng huyết sáo. Ánh mắt dơ bẩn nhìn hai người. Hoa Tam khí thế kiêu ngạo nói: "Hai người gan đủ đại u. Cùng chúng ta lão đại còn dám đề điều kiện, hôm nay cái các ngươi nói cũng hảo, không nói cũng thế, đều đừng nghĩ rời đi, đây là các ngươi bản thân đưa tới cửa, chúng ta không cần bạch không cần, bất quá chính là già rồi điểm." Nàng nghiêng người đối vây quanh người ta nói nói: "Các ngươi cũng hảo thưởng thời gian chưa từng khai trai, hôm nay cái cũng cho các ngươi hảo hảo khai khai trai." Mọi người ha ha cười rộ lên, liền chiều hai người dựa sát. Thấy mười mấy người xung tới, hai người không có lúc trước đắc ý thần sắc, sắc mặt bạch đến tựa người chết, ngự khí thập phần hoảng loạn. Người, các ngươi không thể làm như vậy, trong thôn có người nhìn đến chúng ta ra thôn, các ngươi, các ngươi đều cho hết trứng. Nghe nói như vậy, các nàng trầm hạ bước chân, hoa tam kêu to, sợ gì? Có gì sợ quá, dù sao bọn họ tới cũng sẽ biết là các ngươi cầu dẫn còn phải cảm ơn chúng ta thế bọn họ trừ bỏ thai hỏa nột. Hai người thấy ngạnh vô dụng, cũng chỉ có thể chịu thua, đôi ta nói, chỉ cần các ngươi chịu thả đôi ta. Hoa tam quỷ dị cười, đi, đi, dẫn hắn hai đi cái sống yên ổn điểm địa phương, hảo hảo nghe hai người bọn họ nói. nay không, lại đến mỗi năm một lần đại mua sắm thời gian, từng nhà đều vội vàng đi mua sắm, thiên không thấy lượng, mọi người đã bắt đầu một đám một đám mà kết bạn hướng trong thành đi. Mua sắm chính mình ra khuyết thiếu hoặc chiêu đái 5 khách phải dùng đồ vật. Trong thôn người cũng sớm công việc lưu bù lên, toàn ra, toàn ra hướng trong thành đi mua sắm sở cần phẩm. Trời sáng, trong thôn cũng chỉ có nhẹ hoa các nàng mấy nhà người, mà tránh ở rừng cây nhỏ người quan sát đến từ trong thôn ra tới người, thấy đều đi không sai biệt lắm, cũng không gặp kia hai cái người theo như lời xỉu bắt quái, nữ lao đại tức khắc cảm thấy kia hai người là đang nói hoảng liền làm người ở đi hảo hảo cha tấn cha tấn nếu là lại không nói lời nói thật liền liền đem hai người bọn họ người bán đi cho các nàng đổi chút tiền thưởng lãnh mệnh nữ nhân cao hứng hỏng rồi chính mình hôm qua cái còn không có sảng đủ nột đã bị lao đại kêu đỉnh này bất lao quá độ lời nói chính mình lại có thể tiếp theo sảng, nàng vui dạo dực chiều chói hai người địa phương đi đến hai người bị chói ở một khối trong đó một cái oán trách một cái khác đều là người già siêu chủ ý Đem ta hại thành này phó không người không quỷ bộ dáng Nếu không phải ngươi ta hiện tại ít nhất còn ở nhiệt trên giường đất nghe nhà ta thê chủ xin lỗi bồi tội nột. Hiện tại khen ngược ta cũng không biết như thế nào đối mặt nàng. Nếu là bị nàng biết việc này, nàng khẳng định sẽ hưu ta. Cái này hảo, làm ngươi giúp ta lộng đi hán. Kết quả khen ngược, ngươi đem ta làm cho nơi này tới, phản đến thành. Toàn bọn họ, mà tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội, chính là ngươi, ngươi cái ai ngàn đao. Ta hiện tại là minh bạch lạc, ngươi chính là cố ý. Hoán ta, ta chỉ là giúp ngươi suy nghĩ cái biện pháp, là chính ngươi cảm thấy tốt, còn kéo lên ta cho ngươi một hối. Ta còn không có trách ngươi đâu, ngươi đến trái lại trách ta, ngươi có buồn cười hay không à. Muốn ta nói còn không phải chính ngươi làm, cùng ta một mao tiền quan hệ đều sao có. Ngươi thê chủ yếu hưu ngươi kia cũng là chính ngươi tự tìm, nên đến là ngươi. Hai người chính cho nhau gán trách thấy có người chiều hai người bọn họ đi tới, là tối hôm qua đối bọn họ thi bạo chung một cái, tác ngật sự tức khắc tràn ngập trong óc, cả người đều nhịn không được run run, trong miệng oán trách nói cũng biến thành xin tha nói. Nữ nhân cười lạnh, không thấy ra tới hai người đủ có có loại bị như vậy chút thương tổn, không gặp các ngươi sợ hãi, phản ngươi rất là có tình thú tại đây lẫn nhau oán trách, xem ra vẫn là ngày hôm qua lực độ không đủ. đủ. Không, không, không, ngươi, ngươi Chỉ, chỉ cần đáp ứng thả đôi ta, đôi ta nhất định giúp ngươi đem người tìm ra. Một người chịu cầu đạo, ân ân một người khác run run manh gật đầu. Tim liên không cần, hai ngươi chỉ cần ăn ngay nói thật, nói không chừng thật sự có thể buông tha hai ngươi. Nàng âm hiểm cười nói, nghe được nữ nhân nói, cũng không run run sợ hãi, tự cho là có hy vọng về nhà, nói chuyện cũng không nói lắp. Hai người nghi hoặc hỏi, nói thật, cái gì lời nói thật? Chúng ta rõ ràng nói chính là lời nói thật, kia xỉu bắt quái cùng nàng là thân thích quan hệ, chỉ cần tìm hắn liền nhất định có thể biết được ứng lực ở đâu. Hai người còn ở rào biện, căn bản là không có hai người nói người kia, xem hai người như thế không biết hồi sửa, còn phải cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái. Nữ nhân tiến lên duỗi tay sờ sờ hai người khuôn mặt, một trận thở dài, đáng tiếc, đáng tiếc, luôn giả rồi điểm, nhưng nói tóm lại vẫn là không tồi, nhìn hai người như vậy đáng thương phân thượng. Như vậy đi, ta đỉnh lão đại lửa giận ta đảo có thể lại cho các ngươi này nhỏ nhỏ cơ hội liền xem các ngươi đem không nắm chắc. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Có lúc trước một lần hai người cũng học thông minh, không ở trước đáp ứng mà là hỏi rõ ràng. Cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự, đối với các ngươi tới nói chính là việc rất nhỏ. Nữ nhân tránh nặng tìm nhẹ nói: Các ngươi khẳng định có thể suy nghĩ cẩn thận là gì? Hai người không hẹn mà cùng nghĩ tới tối hôm qua, Ngươi, ngươi, ngươi. Nhìn dáng vẻ các ngươi đã chỉnh minh bạch, thế nào có đáp ứng hay không? Nữ nhân ý cười tràn đầy nói. Hai người còn không có nói chuyện, một nữ nhân khác vội vàng chạy tới, Nghe Bốn nhìn nàng liếc mắt một cái, tâm sinh bất mãn, người này sao tới, còn tới thật là thời điểm, đem chính mình chuyện tốt cấp chỗ lẫn. Kia nữ nhân không phát hiện ánh mắt của nàng, chỉ lo đem nàng kéo đến một bên, bắt cấp hỏi, Nghe Bốn còn không có thẩm ra tới sao. Lao đại nhưng chờ đến có chút không kiên nhẫn. Không nột, này hai người mạnh miệng thật đâu, một chữ cũng không nói, bất quá yên tâm ta thực đã nghĩ đến biện pháp, làm hai người bọn họ nói thật. Hiện tại nghe bốn chuẩn bị thao thao bất tuyệt thuyết phục nàng khi. Nàng bạc không do dự đánh gây nghe bốn nói, Lao đại nhưng lên tiếng, thẩm không ra liền không cần thẩm, trực tiếp đem hai người bọn họ đưa tới trong thôn, một nhà một nhà tìm, tổng có thể đem nàng cấp bắt được tới. Nghe buôn có điểm chưa từ bỏ ý định, sao có thể đến miệng vịt đều làm hắn cấp phi lâu. Ngươi có thể xác định trong thôn không có người, toàn bộ đều đi hết, vạn nhất có người không đi, chúng ta đây đã có thể phiền phải lớn. Kêu nữ nhân nhìn nàng cùng ngốc tử dường như, lao đại tận mắt nhìn thấy bọn họ đi, chẳng lẽ ngươi còn hướng lao đại xác nhận một lần sau. Ngươi thật là tinh trùng thượng não chuyện gì đều không quan tâm. Nghe buôn yếu đối nói, ta mới không ngươi nói được như vậy chẳng phân biệt chính sự. Nàng phiếu liếc mắt một cái, kia vừa lúc, chúng ta đem người mang đi thôi. Hai người liền bị đưa tới cửa thôn, nàng lao đại liền lên tiếng, từ nghe bốn là mang theo hai người bọn họ đi lên mặt tìm hiểu, chờ nàng tìm hiểu rõ ràng. Đoàn người lại một khối đi vào, ở đoàn người hâm mộ ghen tị hận ánh mắt hạ, nghe bốn không tình nguyện hướng trong thôn đi. Khắc chung đi qua, nghe bốn không có ra tới. 30 phút, người như cũ không có ra tới. Chờ ở thôn ngoại người có chút không kiên nhẫn. Lao đại, nghe bốn đều đi lâu như vậy đều không thấy ra tới, có thể hay không có gì ngoài ý muốn đâu. Không vội, chờ một chút. Chính là Lao đại chúng ta nếu lại chờ đợi, nghe bốn có thể hay không có gì nguy hiểm. Người đều đi hết, có thể có gì nguy hiểm. Nên không phải ngươi sợ gì chuyện tốt đều bị nghe bốn một người cấp chiếm hết, cho nên cấp khó dằn nổi tưởng đi vào liền nói rõ được, không quanh co lòng vòng. Đều cầm miệng, nói nhao nhao cái gì? Có thể hay không thành tiểu xem này biết, nếu không đều mẹ nó uống gió Tây Bắc đi. Mọi người không cam lòng nhắm lại miệng chờ nghe bốn âm tín. Chờ à, chờ, chờ đến dẫn đầu nữ nhân chính mình cũng chịu không nổi, chuẩn bị làm người đi vào tìm khi, nàng phát hiện có một nam một nữ lén lút vào thôn tử, đồng nhiên có biện pháp, nàng chỉ chỉ phía trước nam nữ, dùng tay ý bảo các nàng theo ở phía sau. Những người này đi theo kia một nam một nữ mặt sau vào thôn, không nghĩ tới các nàng mới vừa đi vào thôn trong chốc lát, lại có một đợt người tới cửa thôn. Này sóng người đem yến tịch chủ tớ hai từ trên lưng ngựa vẫn xuống dưới, này sóng người đầu đầu lạnh nhặt hỏi, ngươi xác định là nơi này sao? Xác định, xác định, kia cho ta cái dương người liền ở nơi này. Yến tịch vội nói, sợ trầm mạng nhỏ liền khó giữ được. Nàng thật trụ này khen ngược, nếu không có ngươi biết hậu quả. Dẫn đầu như cũ lạnh nhạt nói, yến tịch không màng đau đớn trên người, liên tiếp quỷ dạp trên mặt đất làm tôn tử, không dám, không dám, tiểu nhân mệnh còn ở ngài trên tay nột, sao dám làm kia lửa bịp ngài sự. Dẫn đầu người nhìn chằm chằm yến tịch sau một lúc lâu, không phát hiện gì dị thường, nhưng cũng cảm thấy không thể không phòng, thương nhân sao đều giả hoạt thực, vì bảo mệnh, chính là cái gì đều làm được, theo chân bọn họ giao tiếp có thể so thượng chiến trường đánh giặc còn muốn khó chút tọa mệnh một người đi trước nhìn xem, để người vặn nhất. Yến tịch thừa dịp kia sóng nhân tâm tư không ở chính mình trên người, vội lợi dụng thời gian rảnh hung hăng đạp Đức Hạnh mấy đá, đều là ngươi này phế vật mới làm hại ta như vậy, chờ đi trở về như thế nào cũng phải nhường ngươi bất tử cũng đến thoát thành ra. Đức Hạnh bởi vì bị tiên thương, tiếp theo bị ném xuống mã thương càng thêm thương, đã đau hôn mê, lại ngạnh sinh sinh bị Yến tịch đá đau tỉnh, Nhưng đầu còn ở như lọt vào trong xương mù không biết đã xảy ra cái gì, chỉ là theo bản năng xin tha, tiểu nhân không có, tiểu nhân trung thành và tận tâm. Đức hạnh không ngừng xin tha kinh động kia sóng người, kia sóng người quay đầu cảnh cáo liếc mắt một cái hiến tịch, yến tịch nhỏ giọng nhận lỗi, xin lỗi, xin lỗi, ta lập tức khiến cho nàng nhắm lại. Nàng lại một chân đá vào đức hạnh miệng vết thương thượng, còn dùng lực dấm dẫm đau đến đức hạnh mồ hôi lạnh chảy ròng cũng thanh tỉnh không ít. Từ mặt đất ngẩng đầu nhìn những cái đó xuyên khôi giáp người, cho rằng chính mình phạm vào gì sự bị phát hiện, đây là muốn xử quyết nàng. Nàng không ngừng dập đầu xin tha, buông tha tiểu nhân đi, tiểu nhân nguyện làm trâu làm ngựa tới trả lại ngươi ân tình, tiểu nhân cũng là bị buộc. Ngươi mẹ nó nhắm lại miệng, lại ồn ào liền thật đưa ngươi đi diêm vương điện. Tiến tịch hướng về phía nàng gầm nhẹ nói. Này hai người nhưng đủ xảo, ngươi, đi làm nàng hai chung một cái cấm miệng. Một cái khác mới có thể phát triển trí nhớ. Được rồi. Một cái xuyên khôi giáp nữ nhân dẫn theo đại đao đi đến hai người trước mặt. Kinh thường thực, người, vẫn là người, tự hành quyết định rốt cuộc ai ra tới chịu chết, ta cho các người bà giây thời gian. Yến tịch chỉ vào Đức Hạnh, nàng, nàng, ta ít nhất còn nhận được đến người nọ bộ dáng, đối với các người vẫn là hữu dụng. Đức Hạnh trận to mắt cá chết, tưởng biện giải cái gì, người nọ không đợi nàng bị giải dơ tay chém xuống đứt hạnh đầu giống như thiết dưa dường như một chút thành hai nửa huyết bắn yến tịch trên người đứt hạnh đầu bánh xe lăn đến nàng trước mặt chết không nhắm mắt yến tịch không có can đảm đi xem chỉ cảm thấy chính mình tìm được đường sống trong chỗ chết còn thầm than hảo tự mình phản ứng mau bằng không chết chính là chính mình kia xuyên khôi giáp nữ nhân ghét bỏ xoa xoa đau thượng huyết rất là không chút để ý nói ngươi tốt nhất gan tĩnh điểm bằng không này đau tiếp theo cái liền dừng ở trên người của ngươi Yến tịch cuồng gật đầu, nàng chính là thực tích mệnh, tùy ý các nàng chói gô. Đi dò đường người đã trở lại, nàng nhanh chóng hướng đi chính mình đổ trang sức trước, đối với nàng một trận nói nhỏ, nàng nghe xong, suy tư hạ, liền làm yến tịch dẫn đường. Giờ phút này trong thôn, nhẹ hoa cùng Tử vân anh kia mượn tới người chính đem đám kia trộm vào thôn nữ nhân cấp chói lại, chuẩn bị đưa quan, đi đến thôn đầu, lưu liệt lập tức đem nhẹ hoa hộ ở sau người. Ánh mắt lăng lệ nhìn những cái đó xuyên khôi giáp người, trong lòng lại ở nghi hoặc suy đoán, này an lão vương già thân vệ như thế nào sẽ xuất hiện tại đây. Vẫn là như Yến ra người, chẳng lẽ Yến ra phạm nhân gì sự, còn liên lụy nhà mình tiểu thư, các nàng tới đây là vì bắt đi tiểu thư, tư cập như thế, lưu liệt gạt ra kiếm phòng ngửa các nàng đem người bắt đi. Hai phương dương cung bạt kiếm răng co, Yến tịch túi đầu sợ chính mình loạn ngắm trọc bực những người này. Cái mạng nhỏ liền thật sự khó giữ được, nàng túi đầu dựng lên lỗ thai nghe động tĩnh, là ra chuyện gì sao? Như thế nào đợi lâu như vậy cũng chưa động tĩnh muốn vào thôn, không phải là tưởng sẵn hiện tại đem chính mình cũng diệt trừ đi? Nàng giả dạng làm không trải qua dễ dàng ngẩng đầu, nhìn đến nhẹ hoa một cái chớp mắt sẫm thập phần kinh hỉ, chính mình mạng nhỏ xem như có bảo đảm. Nàng cấp khó dằn nổi đối xuyên khôi giáp đầu đầu nói, "Là nàng, chính là nàng đem cái dương cho ta." Các ngươi người muốn tìm ở kia. Cái nào? Dẫn đầu người hơi mang vội vàng nói, chỉ ra tới, ngươi muốn dám gặp ta, lập tức cho ngươi đi gặp ngươi đồng lõa. Cái kia, cái kia yến tịch nhỏ giọng nói. Cái kia gì? Chạy nhanh nói đừng rong rong dài dài. Dẫn đầu người hơi như mi. nay thương nhân chính là việc nhiều, nói cái lời nói còn phải chia làm vài đoạn một chút đều không dứt khoát, cùng các nàng giao tiếp thật đủ mệt vẫn là trên chiến trường giết địch tới nhẹ nhàng có thể hay không trước cho ta mở chói, ta tổng không thể lấy chân chỉ đi, kia chính là đối quý nhân không tôn trọng. Yến Tịch thấy dẫn đầu người chưa nói muốn sát nàng, liền nói ra chính mình yêu cầu. dẫn đầu người đối một bên thủ hạ ý bảo đi cấp Yến Tịch mở chói, Yến Tịch bị tùng chói, nghĩ lúc trước các nàng đối chính mình làm đủ loại, càng nghĩ càng giận, chính mình còn chưa từng đã chịu này bất khí, quản nàng là ai, cho dù là Thiên Vương lão tử cũng không được, hôm nay không ra này khí chính mình về sau còn có thể làm đám tôn tử kia tin phục sao? lại nói ta tốt xấu ta và ngươi kia cái quỷ di chủ tử còn có điểm quan hệ, tục ngữ nói không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật, kết quả các ngươi là một chút mặt mũi đều không cho, còn đem ta đương phạm nhân, lúc trước là ta mạng nhỏ đã chịu uy lạc không thể không cúi đầu, này một chút tìm được đối ta sinh mệnh có bảo đảm người, còn sợ ngươi cái mau nga? nàng không nhanh không chậm có lợi nói, liền cái kia a, ngươi đi. Giáo nàng hảo hảo nói chuyện, dẫn đầu người là thật thật trướng mắt hiến tịch còn không có cho ngươi nhan sắc đâu, ngươi liền tưởng khai phương luộm, còn hảo chủ tử trước tiên thanh minh không cần đối nàng khách khí, bằng không nàng còn không được trời cao nột. Đợi lát nữa các ngươi đều đến một đám cho ta ra vẻ đáng thương, vì không tôn trọng ta mà xin lỗi, yến tịch còn đắm chìm ở chính mình tưởng tượng, không có chút nào cảm thấy được nguy hiểm đã tới gần, người nọ dùng sống dao trực tiếp dùng đao chụp ở hiến tịch trên lưng. Đao Yến Tịch nghe răng trợn mắt khi mới hiểu được người khác căn bản liền không đem nàng hồi sự nhi, nhưng là nàng chính mình cảm thấy có nhẹ hoa này tấm mộ ở, ai sẽ không cho nàng mặt mũi. Người nọ hừ lạnh một tiếng, người này chính là thiếu tấu, nâng lên chân liền đá Yến Tịch một chân, không muốn ăn đau khổ liền thành thành thật thật nói, bằng không. Các ngươi, giám tự còn chưa nói xuất khẩu đã bị dùng chói lọi đao cấp bước trở về. Ai sẽ lấy chính mình mạng nhỏ nói dỡn? Yến tịch vội túi đầu không lưng nhận lỗi, vừa rồi ta sọ não còn không phải đặc biệt thanh tỉnh, có không đúng địa phương thỉnh các ngươi thông cảm. Kia bộ dáng liền kém mặt sau có một cây cái đuôi ở riêu ngăn. Người nọ tựa không nghe thầy Yến tịch nói, trực tiếp cầm đao lại ở nàng trước mặt một khoa tay múa chân, Yến tịch liền gật đầu ta hiểu ta hiểu, duỗi tay chỉ vào nhẹ hoa, chính là kia xuyên màu làm trường bảo tử, đầu đội cùng sắc khăn chùm đầu người. Lưu liệt nghe Yến tịch nói. Chứng thực chính mình phỏng đoán bọn họ chính là tới bắt tiểu thư, mặc kệ là đối phương là cái gì thân phận chính là không thể làm cho bọn họ bắt đi tiểu thư. Liên ở lưu liệt chuẩn bị đánh đòn phủ đầu là lúc, nhẹ hoa cản lại nàng, lắc đầu ý bảo nàng đừng nội, cũng làm hắn thanh kiếm thu hồi tới. Dẫn đầu nữ nhân mắt lạnh đánh giá nhẹ hoa, càng xem tâm càng sợ, không có sai, hơn nữa lập tức xuống ngựa, đầy mặt cùng kính nhẹ hoa đi đến, đi vào nhẹ hoa trước mặt, nhìn mắt nhẹ hoa bên người lưu liệt. Trong lòng hơi dị, này hỗn đản sao tại đây? Trước mặc kệ, chờ tìm cái thời gian hỏi lại hỏi rõ ràng. Nàng tất cung tất kính mà đối nhẹ hoa không lưng hành lễ, thanh âm hơi mang kích động mà nói, hứa tiểu thương, nhà ta chủ tử cho mời. thủ hạ của hắn cầm đều mau kinh rớt, đây là có chuyện gì? Ở trên chiến trường được xưng là hắc vô thường lao đại như thế nào sẽ đối kia nha đầu như vậy cung kính? Chẳng lẽ là bản thân nhìn lầm rồi? Không phải nói đến bắt người sao? Chẳng lẽ là chính mình lý giải sai ý? Ở mọi người kinh ngạc hạ, nhẹ hoa bình tĩnh mà nói, Ngươi trước chờ một chút, ta giao đại vài câu. Hảo, hảo, ta ở phía trước chờ ngươi. Dẫn đầu người rất là kích động, nhìn này gặp biến bất kinh tư thế chuẩn xác không thể nghi ngờ. Nàng xoay người nhìn đến một chúng thủ hạ trên mặt không thể tưởng tượng, nguyên bản vui sướng biểu tình nháy mắt biến âm, các ngươi này đàn tiểu tể tử xử làm gì lạc còn không mau đem ngựa dắt tới. a, nga, là là là, chúng ta này liền đi dắt. nhẹ hoa biểu tình nghiêm túc đối lưu liền nói, ngươi lưu lại, cho ta bảo vệ tốt hắn, không được có phần bạc sai lầm. mặt khắc đem kia hai cái người cho ta tìm ra, ta tin tưởng hai người bọn họ thực đã vào thôn, nếu không phải các nàng đột nhiên xông tới, khẳng định có thể chào được. những người này khẳng định là chịu người sai xử, đến nỗi chịu ai đến cho ta điều tra ra. là Tiểu thư, Nhẹ Hoa phân phó xong, lại đối Lưu Lục nói, các ngươi phái cá nhân đi hồi các ngươi chủ tử, ta đem nơi này sự xử lý xong sau, liền đi tìm nàng uống rượu. Là, hứa tiểu thư. Nhẹ Hoa giao hầu xong chính mình muốn giao đại xong việc, Nhẹ Hoa đạm nhiên lên ngựa cùng các nàng rời đi. Này những lưu manh tái kiến xuyên khôi giáp nương tử quân khi mồ hôi lạnh chảy ròng, cảm thấy chính mình mạng nhỏ như vậy chơi xong. Lại các nàng rời đi sau có sống sót sau thai nạn cảm giác. Nhìn đến hy vọng đám lưu manh chịu cầu thả các nàng, lưu liệt lệnh lùng nói, các ngươi dựa vào cái gì làm ta thả các ngươi. Đám lưu manh sốt ruột không mình, hoa tam nghĩ nghĩ nói, các ngươi muốn biết cái gì. Ta sẽ đem biết đến tất cả đều nói ra. Lưu manh đầu lĩnh quát khẽ thành, hoa tam, ngươi còn có hay không nghiệp giới lương tâm. Hoa tam liếc mắt một cái, liền mệnh đều không có muốn nghiệp giới lương tâm có dám dùng, đại hiệp các nàng không nói ta nói, đều là Vinh Thành điển lão bản làm chúng ta tới chào ứng lực, cũng là nàng nói cho chúng ta biết ứng lực ở chỗ này. Ngươi nói chính là thật sự. Không có một kia giữ lại đều nói ra. Là thật sự, là thật sự, đúng rồi, ta còn nghe nói nàng cùng Yến gia đáp thượng quan hệ. Ân lưu liệt tám suy thật là các nàng làm, chỉ sợ các nàng là ngại chính mình quá đến thật tốt quá. Kia, ta đều nói Có phải hay không có thể đi rồi? Gấp cái gì, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Lưu liệt vốt chính mình bội kiếm nói. Hoa tam biên sau này lui biên lắc đầu. Không, không cần, đại hiệp, ngươi vội thật sự, nào còn dám lao ngươi đại giá, điểm này lộ ta chính mình là có thể trở về. Lưu liệt vẻ mặt đứng đắn nói, đưa Phật đưa đến Tây, ta còn là đem ngươi đưa đến cùng mới được, bằng không sao có vẻ ta đãi khách không chu toàn A. Đứng ở một bên lưu lục nhìn không nổi nữa phụt một tiếng, nhìn thoáng qua lưu liệt vẻ mặt đứng đắn bộ dáng chỉ phải nhanh chóng đem ý cười áp xuống đi, nàng còn không nghĩ bị người nào đó đương kiếm biệng ngắm sử. Hoa tam biết chính mình trốn không thoát, nhưng vẫn là tưởng đánh cuộc một phen, nàng xoay người đi phía trước chạy, chỉ cần có thể gặp được người, chính mình còn có thể có mạng sống cơ hội, không chờ nàng chạy vài bước, một phen kiếm từ nàng sau lưng sọ xuyên qua, đem nàng gắt gao đinh ở cây liễu thượng hé miệng còn không có tới kịp tiêu cứu mạng liền không có hơi thở mặt khác lưu manh nhìn thấy hoa tam đã chết cũng không dám lại cầu lưu liệt buông tha đều đem vùi đầu đến thấp rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm sợ chính mình cũng giống hoa tam giống nhau lưu lục vỗ vỗ lưu liệt bả vai thật sự không nín được cười lên tiếng lưu liệt vẻ mặt bệnh tâm thần dường như nhìn nàng tay nàng hạ sôi nổi quay đầu không nghĩ nhìn thẳng nàng người này quá ngu ngốc còn không phải là giết cá nhân sao Cũng không phải gì chê cười, hắn đến nỗi như vậy sao? Lưu lục chỉ phải thu liễm cười khôi phục thành nguyên bản bộ dáng cũng không quên treo chọc lưu liệt. Ngươi sao còn không có biến, động bất động liền giết người, hứa tiểu thư cũng chưa có thể làm ngươi phóng hạ đồ đao lập địa thành phật sao. Ngươi nói nhiều quá, giống như chính ngươi có bao nhiêu thiện lương dường như. Lưu liệt trắng nàng liếc mắt một cái. Ta khẳng định là muốn so ngươi thiện lương, ta ít nhất còn biết muốn trước khuyên nhủ nào đó không biết tốt xấu người. Đâu giống ngươi động bất động liền đem người cấp chém, ngươi làm nhân ra khiếu nại cơ hội đều không có, ngươi không biết như vậy thực dễ dàng sẽ làm người có bóng ma tâm lý sao. Ngươi xem bọn họ như vậy nhiều đáng thương. Lưu Lục lắc đầu vẻ mặt tiếc hận mà nói, nhìn một cái một cái tươi sống sinh mệnh liền không có, ngươi nhà, nhưng kiểm chế điểm nhi, tiểu tâm ngày nào đó tiểu thư nhà ngươi chê ngươi giết người quá nhiều không cần ngươi. Nếu ngươi như vậy thiện lương liền đem những người này toàn bộ đều đưa đến đại lao đi thôi, nhân tiện đem người nọ cấp trôn thuận tiện cho nàng nghiệm nhiệm kinh, lấy kỳ ngươi thiện lương. Lưu liệt không muốn cùng ở ngu ngốc tranh luận cái gì, trực tiếp liền đem nhiệm vụ ném cho nàng. uy có ngươi như vậy đối đại ngày xưa đồng bạn như sao? Lưu lục án nghiệm, gia hỏa này liền một chút lương tâm đều có, biết rõ ta là ghét nhất quân vác thi thể, còn làm ta làm này việc ta còn có việc nhi phải làm liền không quấy dày người niệm kinh. Lưu liệt ném xuống lời nói liền hướng trong thôn đi, nàng còn có việc nhi phải làm. Trong thôn, liều gia phu lang mắt lạnh nhìn nằm ở trên mặt tuyết mặt hai người, thôn trưởng liếu lỗi cũng ở một bên cao mày nhìn nằm ở trên mặt tuyết người, bọn họ là như thế nào cũng không nghĩ tới này, hai người nhìn ngày thường rụt đầu rụt đuôi, không giống có như vậy lớn mật người, kết quả lại ngoài dự đoán. Thôn trưởng người còn không có tình sao, Lưu liệt đi vào hai người trước mặt hỏi. Không nột, ngươi không phải đi đem người đưa đến phòng trực đi sao? Sao kia mau trở về tới, là ra gì vấn đề sao? Lưu ra phu lang hỏi. Tiểu thư làm người mang đi. Lưu liệt nghĩ nghĩ cảm thấy cần thiết bọn họ biết, rốt cuộc bọn họ là thật sự quan tâm tiểu thư. Gì? Vậy ngươi còn tại đây, chạy nhanh đuổi theo nhà, kia chính là hứa ra độc đinh miêu Ở gia điểm gì sự ta như thế nào cùng nàng cha mẹ giao đái? Lưu ra phu lang lòng nóng như lửa đốt nói, không chú ý dưới chân thiếu chút nữa cái ngã. Người cấp gì, nhân ra lưu liệt còn không có đem nói cho hết lời đâu. Liếu lôi chạy nhanh đi lên đỡ lấy nhà mình phu lang, ngươi nhìn ngươi luôn là lo lang xuông, còn không chú ý dưới chân, quăng ngã nhưng như thế nào được. Ta không phải lo lắng sao? Liêu ra phu lang nhỏ giọng biện giải. Lưu liệt! Nàng sao cảm thấy chính mình giờ phút này có chút dư thừa. Liêu lôi tựa hồ nhìn ra lưu liệt quân thái, vông ra trong lòng ngược người, làm hắn đi xem ứng nha nhi, liêu ra phu lang nhấp cười rời đi. Liêu lôi hỏi, tiểu lưu A ngươi nói đi rốt cuộc phát sinh chuyện gì làm? Có phải hay không yêu cầu ta hỗ trợ? Lưu liệt khỏe miệng không có đức hạnh chịu chịu, nàng một cái ám vệ đột nhiên bị người như vậy kêu còn có điểm không thích ứng, chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục. Tiểu thư nàng không có việc gì, chỉ là lo lắng ứng lương bọn họ, rốt cuộc muốn bắt người còn ở trong thôn, liền để cho ta tới hiệp trợ. Không gì sự liền hảo, đến nắm chặt, bằng không người trở về liền phiền thoái. Thôn này đại, đôi ta nếu không một người một bên ở trong thôn tìm. Lưu liệt đề nghị, các nàng liền lưu lại mai phục tại này đó chung quanh, chỉ cần hắn lại trong thôn liền nhất định sẽ xuất hiện. Hiện tại không cần ở trong thôn tìm, ngươi làm các nàng ở chung quanh che giấu hảo. Ngươi cùng ta đi kia nhìn xem chỉ cần hắn còn có điểm lương tâm hẳn là sẽ đi kia. Liêu Lỗi có chút giận dữ nói. Liêu Lỗi mang theo Lưu Liệt đi trôn trương ra quả phu địa phương, còn có điểm lộ liền đến thời điểm. Lưu Liệt cản lại Liêu Lỗi, hai người tránh ở bên cạnh trong bụi cỏ, lẳng lặng quan sát đến mộ phần động tĩnh. Đứng ở chính mình phụ thân trước mộ, Trương Mễ Nhi thần sắc bình tĩnh một chút thương tâm biểu tình đều không có, hắn ngữ điệu âm dương quái khí. Ngươi thật vô dụng. Một chút đánh đều ai không được, xứng đáng ngươi sống chết, ngươi đã chết đảo cũng giải thoát rồi, chính yếu là sẽ không liên lụy ta, ngươi yên tâm, ngươi sẽ không tịch mịch, ta sẽ thực mau làm hắn xuống dưới bồi ngươi cho ngươi làm trâu làm ngựa, cũng coi như là còn ngươi sinh ta dưỡng ta tỉnh. Nói xong không, nói xong thừa dịp không ai phát hiện chạy nhanh đi. Ứng lực ở vừa nói vừa hướng bốn phía quan sát, sợ có người đến nơi đây phát hiện hai người bọn họ. Sợ cái gì? Hôm nay cá nhân đều không ở trong thôn, ngươi nếu là sợ hãi có thể trước lăn à. Đừng gác tại đây ngại ta mắt. Nơi nào, ta không phải sợ các nàng phát hiện ngươi chạy không được sao. Ngươi nếu như bị bắt, ta đây trước chút nói tử không phải bạch cứu sao. Không cần đối ta giả mù sa mưa, ta sở dĩ sẽ biến thành như vậy, còn không phải bái ngươi nhóm ban tặng, các ngươi hướng ra liền một cái thứ tốt đều không có. Đừng nóng giận, ta biết ta thương tổn ngươi, vậy ngươi cũng thấy được. Mấy ngày nay ta đối với ngươi như thế nào? Ngươi này nếu là động thai khí đã có thể phiên thoái. Ứng lực thật cẩn thận đỡ hắn nói. Trương Mễ nhi một phen đẩy ra nàng, tránh ra, không cần ngươi đỡ. Các ngươi ứng ra làm hại ta cửa nát nhà tan, còn không thể cùng người mình thích bị rực song phi. Động điểm thai khí lại tính đến đến gì? Ngươi tốt nhất minh bạch hắn sống hay chết đều là ta định đoạn. Ngươi tốt nhất làm được chính ngươi đáp ứng rồi sự. Nếu không ngươi liền hắn thi thể cũng không thấy ta sẽ nói đến làm được. Ứng lực ngữ khí hơi mang năn nỉ nói, bọn họ rốt cuộc đối ta có ân, ngươi đến đáp ứng rồi sẽ không đối ứng nha nhi hắn hạ tử thủ. Hiện tại luân không thượng ngươi cho ta nói điều kiện, tốt nhất ngoan ngoắn mà chiếu ta nói làm, nếu không liền không phải một cái ứng nha nhi đơn giản như vậy. Ứng lực trầm mặc một chút, cũng chỉ có hy sinh hắn, dù sao hắn cũng không nhận người thích, đã chết còn có thể giữ được hắn trang muội đến lúc đó ta lại cho hắn điểm hứa hẹn. Hắn nhất định sẽ đáp ứng, ta huyết mạch không phải bảo vệ, đến lúc đó lại đem hắn muội bán cho người môi giới, ai làm nàng muội đáng giận thực, nàng cha ta nhưng thật ra có thể giúp hắn dưỡng, chính mình vì thế còn có thể thêm vào gia tăng một phần thu vào. Càng nghĩ càng cảm thấy hấp dẫn, nàng vui vẻ đồng ý, "Hảo, ta đáp ứng ngươi là được. Ngươi thực đã chỉnh minh bạch vậy đi thôi." Hắn thiếp liếc mắt một cái ứng lực, nhìn gì đâu, còn không nhanh lên tới đỡ ta, bằng không kém ngã. Ngươi liền gì cũng không vớt được. Ứng lực tiến lên đỡ hắn vừa đi một bên còn không quên quan sát bốn phía hoàn cảnh, liền sợ có cái gì gió thổi cỏ lay. Hai người chân trước đi, sau lưng đã bị người đổi kịp. Hai người đi vào liếu ra nhà cũ, phát hiện đại môn nhắm chặt, trương mệ nhi một bộ tin ta chuẩn không sai biểu tình, đắc ý rào giật nói, xem đi, ta đã sớm cùng ngươi đã nói không ai ngươi vẫn là không tin. Ứng lực lại có chút mặt ủ mày hê. Này trong thôn người đột nhiên lập tức đều đi hết có thể hay không là cái bây dập. Trương Mễ Nhi cười lạnh, ngươi suy nghĩ nhiều, bọn họ đều là đi mua đồ vật, chờ chút thời gian liền sẽ trở lại, ta phải thừa dịp bọn họ còn không có trở về thời điểm chạy nhanh đi vào, ngươi mau nghĩ biện pháp. Ngươi chờ, lập tức liền hảo, ứng lực lấy ra trước kia kia đem chìa khóa, đi mở cửa lại phát hiện như thế nào cũng mở không ra, nàng không cam lòng liền như vậy từ bỏ lại thử vài lần. Lúc này mới phản ứng người từng trải ra là thay đổi khóa. Này nhưng làm sao? Đều tới rồi này bước, không thể nói từ bỏ liền từ bỏ. Chứ mễ nhi chờ không kiên nhẫn, ngươi khai cái môn cũng muốn thời gian dài như vậy. ngươi lại chờ hạ liền hảo. Ứng lực vây quanh tường khắp nơi xem, liền ở nàng muốn từ bỏ. Đột nhiên trước mắt xuất hiện một trận một cây thang, ứng lực cao hứng hỏng rồi. Trời không tuyệt được người, cái này có thể đi vào. Nàng đem cây thang dọn xong. Chính mình bò lên trên đi thử thử, thực ổn, nàng vội đem Trương Mễ Nhi đưa tới cây thang trước mặt. Trương Mễ Nhi nhìn cây thang nổi giận, ngươi bà ngoại chính là thuần tâm đi, biết rõ ta không thể đi lên, còn tìm đem cây thang, xem ra ngươi là thật sự không nghĩ môn hán. Không thể nào. Ứng lực vội giải thích, môn không phải mở không ra, ta tìm đã lâu mới tìm được này cây thang, ngươi liền tạm chấp nhận tạm chấp nhận dùng đi, bằng không lại lăn lộn một lát người đều đã trở lại. Nàng hiện tại gì đều không có liền nhìn đứa nhỏ này truyền thừa huyết mạch. Cũng chỉ có thể như vậy, người căng hổn chút, ta trước đi lên. Ứng lực chống cây thang làm trương Mễ nhi chậm rãi đi lên, ở nàng sắp hư thoát là lúc, trương mệ nhi rốt cuộc bò đi lên, hắn thở hồn hển cc xì, xì, vây vây hế ẩm cánh tay, nhìn phía dưới sắc mặt trắng bệnh cứng lực, thúc rủ, nhanh lên, nhanh lên, người mau trở lại. Không cần thúc rủ, một hồi liền lên đây. Ứng lực vừa nói vừa hướng tay chân cùng sử dụng, vài cái liền bò đi lên. Thẳng đến hai người biến mất ở nóc nhà, tránh ở một bên ám vệ nhẹ nhàng thở ra, lau mặt thượng mồ hôi lạnh, còn hảo chuyên môn cho ngươi chuẩn bị cây thang, làm ngươi cấp tìm được rồi bò đi vào, bằng không ra hỏa kia thật sẽ nhất kiếm bổ ta. Nhìn mắt thiên, đến ước định thời gian, nàng dung ám vệ đặc có phương thức truyền lại ra tin tức, liền phi thân tới rồi nhà cũ nóc nhà, hiện tại đến nàng hai lên sân khấu thời gian. Chính mình có thể chờ diễn, cũng không biết hát tuần có thể kiên trì bao lâu. Liêu ra nhà cũ trước trầm rãi rừng một trận nạm vàng bọc ngọc cốt tiệu, gã sai vật vén rèm lên, ra tiểu thư đến địa phương. Một cái cả người tràn ngập bùng nổ phú hơi thở tiểu thư chậm rãi hạ tiệu, nhìn trước mắt tòa nhà, sau một ngụm phương luôn nói, liền này phá tử tử. Quản gia ngươi làm gì ăn tích, liền này phá tử tử giá trị 1200 ngươi không láo mắt khôi phát đi. Quản gia rất thấp đầu liên tiếp phiết ý cười nói, tiểu, tiểu thư, này tử tử, không phải, là tòa nhà là không đáng giá một ngàn hai, nhưng đất nền nhà phong thủy hảo A. Nhân ra tổ tiên ra một cái tiến sĩ hai cái thám hoa, là thiên kim đều mua không tới. Tử, từ này hảo, mở cửa nhi làm ác đi vào nhìn nhìn. Ra tiểu thư lộng lộng trên tay nhân vàng, quản gia, nếu thực sự có ngươi khóa kêu hảo, bổn tiểu thư có tăng. Tránh ở bên trong cánh cửa ứng lực nghe được tiếng vang liền đi vào cửa nhìn lén, nghe được các nàng nói chuyện tuy rằng nghe không hiểu lắm, nhưng cũng đoán cái đại khái, đến ra cái tin tức tòa nhà này bị bán, chủ bán thực đã tới cửa, còn muốn vào tới xem phòng ở, nàng trong lòng rất sợ bị bắt lấy, vội lại về tới nhà chính, bắt lấy chính trầm mê ở trên tay vòng ngọc tử Trương Mễ Nhi, đi mau, bằng không liền phải bị bắt. Trương Mễ Nhi tránh ra tay nàng, ngươi có bệnh đi. Người đã trở lại còn không phải là ba người sao? Ra ra, trẻ trẻ, liền một cái ứng nha nhi ngươi còn sẽ đánh không lại sao? Không phải như vậy hồi sự nhi, tòa nhà này bị bán đi, tới là người mua. Vừa rồi ta chỗ nhìn, có bảy tám cá nhân, nhìn như vậy đều là người biết võ, ở không chạy liền tới không kịp. Mới sẽ không tin ngươi chuyện ma quỷ, ngươi là không tương thương tổn hắn sao muốn đánh lui trông lớn? Ngươi tưởng lưu nhưng không dễ dàng như vậy. Hôm nay cái không đem ứng nha Nhi giết chết ta còn liền không đi rồi. Trương Mễ Nhi ngồi nhìn trên tay vòng tay nói. Ta lựa ngươi chính mình không chết tử tế được ứng lực phát ra thể động. Nếu lựa ngươi, ngươi làm ta liền hài tử mặc kệ chết sống cũng không thấy. Trương Mễ biết nàng hiện tại nhất quan tâm chính là chính mình đứa nhỏ này, là sẽ không lấy tới nói bữa, cho nên liền tin hắn nói. Nhìn ngươi như vậy không giống nói hoảng, ta tạm thời tin tưởng ngươi. Trương Mễ Nhi tham luyến nhìn chính mình trên tay mới vừa mang tốt vòng ngọc tử luyến tiếp gỡ xuống tới, dù sao đều mang ở trên tay, lấy cũng lấy không xuống, đó chính là của ta, không cần bạch không cần. Trương Mễ Nhi vẫn luôn nhìn vòng tay ôn thôn đi theo ứng lực đi vào ven tường, nghe cửa có động tĩnh, ứng lực biết các nàng mau tiến vào, vội làm Trương Mễ Nhi đứng ở chính mình bả vai mo hướng lên trên bò, nghe được bang một tiếng môn mở ra, hai người đều luôn cuống, ứng lực thúc giục Trương Mễ Nhi mau bỏ nhà. Trương Mễ Nhi duỗi tay đi đủ đầu tường, phát hiện liền thiếu chút nữa, hắn đối ứng lực quát, ứng lực ngươi lại hướng lên trên cử cử, ta lập tức có thể tới rồi. Liền ở trương Mễ Nhi muốn đủ đến lúc đó, liền nghe được có tiếng thét trói thai, a, có ta quá tử, quản gia mau đem bọn họ bắt được, không thể làm cho bọn họ tháo. Đem bọn họ ngăn lại quản gia lên tiếng, mấy cái gã sai vật thực mau liền đem hai người trị trụ gia tiểu thư vớt chính mình trái tim nhỏ, lớn tiếng mắng quảng ra, người cái ha ma phê, dưa hoa tử muốn hủ chết ác, người hảo đến nga tiền. Lao nô không dám, Lao nô thế tiểu thư mua tòa nhà này còn chưa bao giờ tiến vào xem qua, không nghĩ tiến vào liền gặp được tiểu tặc. quản gia quỳ túi lầu nói, người hoa dưa hề hề còn khóa nơi này phong thủy hào thật sự, kết quả chính là hào đến tao ta quá tử. Nàng dùng mang nhẫn vàng ngón tay trương mệ nhi bụng nói. Ngươi nhìn một cái này ta qua tử này lại bụng, là trộm ác thật nhiều đồ vật, mới tắc đến này đại. Quản gia trên mặt không cấm chịu chịu, chính là nghẹn không cười ra tới, nàng nghiêm trăng nói, tiểu thư, ta làm người đi kiểm kề một chút, liền biết rất thứ gì, cũng hảo đi báo quan. Trương mễ nhi nhìn trên tay nàng kim giới tử thẳng nuốt vi thủy, hảo chắc chắn hảo lõe nột, chính mình nếu là có thể vào nàng mắt, có nàng trợ giúp còn sợ lộng bất tử ứng nha như sao. Bất quá không thể làm nàng báo quan bằng không tất cả đều xong rồi, nữ nhân không phải đều thích nhu nhược nam từ sao, chính mình vừa khóc nàng không được ga nổi u kia còn sợ bắt không được nàng sao. Trương Mễ Nhi dùng tay háo chống đỡ mặt, anh anh khóc lên, khóc đến là hoa lê dính hạt mưa, muốn nhiều nhu nhược có bao nhiêu nhu nhược, tiểu thư ta thật không phải ăn trộm, này nguyên bản ở là ca ca ta, ta tới xem hắn, tưởng cho hắn một kinh hỉ không thành tưởng hắn thực đã đem tòa nhà bán cũng cho các ngươi hiểu lầm chúng ta là ăn trộm, thật sự nhiều hơn tha thứ. Gia tiểu thư cũng không tiếp hắn nói chỉ là thưởng thức chính mình trong tay nhẫn hỏi đứng ở bên cạnh quản gia, ngươi sách sách hắn sách có vài phần thật vài phần giả. Này Lão Nô cũng không biết quản gia thích hợp đề nghị nói, hắn nói hắn là thôn này người, kia Lão Nô cảm thấy chúng ta hẳn là đem thôn trưởng mời đến nhìn lên liền biết. Cái này đề nghị xác thật không tồi, vì ngươi có thể hảo hảo nguyện trung thành, nên thường đát. Quản gia cho rằng thưởng cũng sẽ là chút thực chất tính đồ vật, mặc kệ thưởng trên người nàng nào giống nhau, chính mình đều có thể tiểu kiếm một bút, cũng không ngủng công bận việc một hồi, chính ám trọc trọc cao hứng lặc. Ra tiểu thư từ trên tay rời khỏi một cái nhẫn, xem xét liếc mắt một cái quản gia nói, ngươi luôn luôn coi tiền tài vì cắt bã, đem này thưởng ngươi, còn không phải là xem thưởng ngươi sao, ta xem nếu là ngươi để, vậy hẳn là có ngươi đi thỉnh, vậy đem thỉnh thôn trưởng chuyện này thưởng ngươi. Quản gia tức giận đến giả dâu đều mau rớt, người này thật keo kiệt, này tính cái gì tưởng thưởng, tính, chờ lăn lộn xong rồi lại tìm ngươi tính này so trướng, nàng chỉ có thể nhận mệnh đi thỉnh tôn trưởng. Trương Mễ Nhi hơi kinh, người này cư nhiên không mắc lửa, này không thể được, nhìn bên cạnh ứng lực hắn có biện pháp. Trương Mễ Nhi chịu chịu tháp tháp nói, tiểu thư, ngươi có không làm ta đơn độc cùng ngươi nói nói mấy câu. Ra tiểu thư lúc này mới ngẩn đầu nhìn hắn một cái khỏe miệng mang theo trâm trọng, không chút để ý nói, ngươi một cái tà qua tử có sao tử tư cách cùng Nga sách lời nói, muốn sách chờ thôn trưởng tới lại sách, hoặc là cùng quan gia đi sách. Trương Mễ Nhi cái này minh bạch nhân ra căn bản liền không nghĩ phản ứng hắn, là quyết tâm muốn đưa hắn gặp quan, này nhưng không thành, đi vào chính là cái chết ta. Vì chính mình mạng nhỏ còn để ý cái gì thanh danh, chỉ cần có thể sống liên thành. Trương Mễ Nhi thình thịch một chút quỷ gối ra tiểu thư trước mặt, mang theo khóc lóc nói, "Tiểu thư, ta thật không phải ăn trộm, ta này bụng cực kỳ bởi vì hoài hài tử, ngươi nếu không ta đem vạ táo cởi bỏ ngươi tự mình kiểm nghiệm." Nói đỏ mặt liền phải động thủ đi giải nút thắt. Gia tiểu thư khịt mũi coi thường, "Ngươi tưởng ở đại sảnh đám đông chi dọa thông đồng nga đâu, nga chính là thực giữ mình trong sạch, sẽ không nhìn a miêu a cẩu đều tưởng tượng." Trương Nhi đĩnh bụng to, quỳ trên mặt đất dùng đầu gối dịch hướng ra tiểu thư tới gần, tiếng nói nhu nhu nói, Tiểu thư, ta không tưởng thông đồng ngươi, ta chỉ là làm ngươi xác nhận ta không phải ăn trộm, ta thật không phải thỉnh tiểu thư minh cha. Ra tiểu thư nhìn trương Mễ nhi động tác nhỏ, nhũ nhu ẩn ẩn bảo khởi thanh kinh, ý bảo hai bên gã sai vật đem trương Mễ nhi cố định hảo, lại đem miệng cấp lấp kín. Nàng thật sự không muốn nghe đến hắn thanh âm, liền hai tự, phiền nhân, mà ứng lực tắc túi cái đầu, xong rồi, hết thể đều xong rồi, nàng liền không nên nghe trương Mễ nhi còn trông cậy vào hài tử có thể trọng trấn nàng ứng ra đâu. Cái này vẫn là chỉ cái giám nha, mạng nhỏ nhi đều mẹ nó mau không có, cái này nên làm sao đâu. Tiểu thư, tiểu thư ta đem thôn trưởng mời tới. Quản gia thở gấp đại khí đi đến ra tiểu thư bên người nói, trong lòng lại phun tào này diễn kịch cũng thật mệt nha, diễn cái lao nô rõ ràng không thở dốc còn phải làm bộ xuyến đại khí nhi, chờ kết thúc nhất định tìm nàng nhiều muốn chút rượu ngon tới bồi thường. Liễu lỗi nhìn trước mắt tình cảnh, thậm chí một lần hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi này hai người sao sẽ ở chỗ này. Nàng trong lòng sẽ thực hầu nghi, những người này như thế nào sẽ có chìa khóa tiến bảo. Chẳng lẽ là gặp được đội gây án. Đang lúc liếu lỗi nghĩ trăm lần cũng không ra, lưu liệt hừng hực tới rồi, nhìn đến trương Mễ nhi cùng ứng lực đều bắt lấy, mới yên lòng, còn hảo không lòi, nàng chạy nhanh đi vào liếu lỗi bên người, nhỏ giọng cho nàng nói chuyện này lại khái liếu lôi mới sáng tỏ đây là chuyên môn vì nàng hai thiết một cái củ nàng chính chính khí tức vừa rồi nghe được tin tức nàng chính là có điểm độc nàng chính mình nhưng cho tới bây giờ chưa nói quá muốn bán tổ chạy nha còn bán một ngàn hai cho nên tới thời điểm nàng làm mẫu đủ kính nhi chạy tới liền sợ thực sự có người lấy nàng nhà cũ trình sự đến lúc đó nhưng không tốt liệt tổ liệt tông giao đài u gia tiểu thư vội vàng tiến lên núi thôn trưởng lý hành lễ làm ấp thôn trưởng a Ra mỗi thỉnh ngươi tới là muốn cho ngươi nhìn một cái này hai tạc qua tử là các ngươi trong thôn sao. Là chúng ta thôn, liếu lôi suy minh bạch giả bộ hồ đồ, thực nghiêm túc hỏi, đây là có chuyện gì nhi? Hai người bọn họ sao thành tạc? Ta không phải mới mua dọa này tử tử sao? Hôm nay đến xem tử tử, liền gặp được này hai người chính ra bên ngoài phiên. Ra tiểu thư chỉ vào trương mê nhi nói, cái kia đại bụng béo phệ nói hai người bọn họ là tới thăm người thân này tử tử trụ chính là hắn Kaka, xem Kaka muốn từ ra bên ngoài phiên, cái kia còn không phải là Ta Qua tử mới làm chuyện này sao? thật cho rằng ta hảo lừa gạt. gia tiểu thư tam ngôn hai ngữ đem sự tình nói rõ ràng, là như thế này a, kia khẳng định là tặc không đến chạy. liêu lôi gật gật đầu hỏi ứng lực, thành thật giao, hai người đều trộm người thứ gì chạy nhanh lấy ra tới. ứng lực vội vàng phủ định, liêu thúc, liêu thúc, đôi ta không trộm bất cứ thứ gì. Ta không phải còn thiếu nhị cha năm hai bạc sao, hôm nay cái là tới còn, nhưng không nghĩ bọn họ không ở chỗ này, còn đem tòa nhà cấp bán. Ngươi nói lời này ta sao nghe như vậy không đáng tin cậy đâu. liễu lôi chính thanh tàn khóc nói, ngươi phải trả tiền sao không đi cửa chính lột vẫn là ngoan ngoán giao ra người trộm đồ vật, có lẽ ra tiểu thư còn sẽ khinh tha ngươi. Ta thật không trộm, nếu không, nếu không ứng lực gấp đến độ đầu góc mắc kẹt không biết nói gì. Nếu không xá ngươi nhưng thật ra nói nha. Liêu lỗi không có nhìn, thúc dụ. Nếu không, nếu không ứng lực cái khó lo cái không nói, nếu không ngươi thu chúng ta thân, nếu là có gì đồ vật làm nguyện bị phạt. ân nhiên chính ngươi như vậy nói, ta thân là thôn trưởng cũng tỏ vẻ hạ chính mình thái độ, miệng đến nói ta thiên viên cái nào. Nếu thật sự từ bọn họ trên người thu ra gì, ta toàn quyền giao cho ra tiểu thư xử trí, ta không nói hai lời. Liêu lôi nói. Hảo, có ngươi lời này, ta đây kế tiếp liền đơn giản nhiều. Gia tiểu thư chiều quản gia phân phó nói, ngươi tự mình đi thu, gác người khác ta không yên tâm. Cái gì a? Quản gia thực giật mình, 15 phút mới phản ứng lại đây, tiểu thư ta đi sợ không tốt lắm đâu. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta cho ngươi đi thu nàng thân, lại không phải nam tử. Gia tiểu thư thở dài cùng người này cộng sự rất mệt. Nga, quản gia đi vào ứng lực trước mặt. Tỷ mỉ thu một lần, gì cũng không phát hiện có, suy nghĩ giấu ở gì ẩn nấp địa phương, nàng tắc càng cẩn thận lại thu một lần, làm theo gì cũng không có, nàng buồn bực, chuyện gì vậy? Nay cũng lúc trước nói tốt không giống nhau, chẳng lẽ là lâm thời có gì biến động? Đế lặc, dù sao kế hoạch biến động, cũng không nói cho ta, ta cũng liền ăn ngay nói thật cho người thêm thêm khó. Quản gia tới ra tiểu thư trước mặt dùng không lớn nhưng là mọi người đều có thể nghe được đến thanh âm nói. Tiểu thư, trên người nàng không có. Ra tiểu thư nhìn chính mình trên tay kim giới tử, không chút để ý hỏi, ngươi khoa thu hoàn toàn, nào nào đều xem qua. Đúng vậy tiểu thư, nàng toàn thân trên dưới xuyên gì nhan sắc quần áo ta đều xem đến rõ ràng, sắc thật là gì cũng chưa đến. Quản gia sợ nàng không tin lại nhiều lời vài câu, nàng nói nói cũng học nàng tiểu thư nói lên phương ôn. Nếu không đem nàng đến quần áo cởi, làm ngươi kiểm tra ha. Xem na nói được là thật tích không? Gia tiểu thư không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng nhìn quảng gia, hoa nhi này não không hảo xử liền tính, ánh mắt còn không tốt, sớm biết rằng liền không cho nàng tới cùng chính mình cộng sự, thật mệt. Ứng lực còn lại là nghe xong quản gia nói, nguyên bản ảm đạm không ánh sáng ánh mắt thuận gian thần thái sang láng, nàng kích động nói, gia tiểu thư ngươi nghe được đi, đôi ta nhưng gì đồ vật đều không có trộm, hiện tại có thể thả đôi ta đi. Ngươi không nói lời nào coi như ngươi đồng ý. Ứng lực vui dạo dược đứng lên, tiến lên liền phải kéo Trương Mễ Nhi cùng nhau đi. Chờ một dòa, chờ một dòa, cấp sao tử cấp, chúng ta lại tâm sự. Ra tiểu thư nhìn chằm chầm Trương Mễ Nhi tay, ngươi hoa nhi là trận mắt sách nói dối sách, đại sao đại tích phỉ thúy vòng tay mang trên tay, ngươi chính là nói không trộm, ngươi đương nga nhóm tích đôi mắt cùng ngươi giống nhau đều bị mù tích sách. Quản gia lúc này mới phát hiện kia đối vòng tay. Thật sự vô ngữ, nguyên lai like gác nơi này chờ đâu, tính, nàng vẫn là làm tốt chính mình đi. Nói, này vòng tay từ đâu ra? Quản gia lạnh giọng hỏi. Trương Mễ Nhi vội đem vòng tay hộ ở trong tay, đây là nhà ta tổ truyền, nhưng không đem các ngươi. Tổ truyền. Quản gia lãnh sách một tiếng, nhà ngươi tam đại đều là bần nông, có thể có này thứ tốt, nhìn ngươi bụng to phân thượng khuyên ngươi vẫn là ăn ngay nói thật. Ta mới không đâu, đây là nhà ta. Các ngươi đừng nghĩ lấy đi. Có phải hay không ngươi chờ một lát sẽ biết. Thấy Trương Mễ Nhi không chịu nói thật, thờ ơ lạnh nhạt. Ứng lực nhìn Trương Mễ Nhi trên tay vòng tay khi, nguyên bản dâng lên hy vọng chi hỏa bị nháy mắt tới diệt, suy sút nằm liệt ngồi dưới đất. Chỉ chốc lát sau, đi vào xem xét ném thứ gì người, cầm trang phỉ thúy vòng tay hộp đem ra, cho quản gia, quản gia trực tiếp đem hộp ném đến Trương Mễ Nhi trước mặt, chứng cứ ở chỗ này, ngươi còn tưởng rào biện. Trương Mễ Nhi cũng không nói đổ vật là tổ truyền, trực tiếp là hắn, đây là ta, các ngươi là không thể gặp ta có thứ tốt, muốn cấp đi, cũng sẽ không cho các ngươi thực hiện được. Hắn cao cao dơ lên trên tay vòng tay, ta liền tính tạp, cũng không cho các ngươi, một bộ bất chấp tất cả bộ dáng. Người này quá không biết điều, quản gia tỏ vẻ thực đã không nghĩ nhịp, trực tiếp nhấc chân chuẩn bị cho hắn một chân, Trương Mễ Nhi lại biểu tình thống khổ, tay ôm bụng ngồi sổm đi xuống. Trong tay phỉ thúy vòng tay cũng rất đến trên mặt đất quăng ngã thành hai nửa. Còn lại người bị bất thình lình tình huống chỉnh đến có điểm không biết làm sao, lại nghe được trương Mễ nhi thống khổ tiếng quát tháo, hoàn hồn, nhìn hắn bộ dáng đều hoài nghi hắn là trang, rốt cuộc cái dạng gì kêu thảm thiết chưa từng nghe qua, bọn họ chính là ám vệ nha. Liêu lui trước hết hiểu được hắn đây là muốn sinh, vội làm liêu liêu đi thỉnh trong thôn duy nhất lao ổn công, liêu liệt không hiểu được vẫn là liếu lôi thấp giọng nhắc nhở nàng mới hiểu được lại đây lưu liệt lại chần chờ một chút mới đi ra ngoài tìm lao ổn công lưu liệt tới rồi lao ổn công trụ địa phương nhìn đến đại môn nhắm chặt cùng vốn là không ai lúc này mới phản ứng lại đây hôm nay là mua sắm nhật tử đoàn người đều ra thôn cho nên trong thôn căn bản là không ai sống hay chết liền mặc cho số phận đi nàng vội lại về tới nhà cũ cùng Liễu lôi thuyết minh tình huống thôn trưởng hôm nay là mua sắm nhật tử các thôn dân đều ra thôn mua sắm đi, căn bản là không có ở nhà. nghe xong lưu liệt nói, liễu lôi mới nhớ tới hôm nay là mua sắm nhật tử. nàng hai hàng lông mày nhăn đến cùng nhau có thể kẹp chết mua ôi, này nhưng làm sao? tổng không thể trơ mắt một thi hai mệnh nha. trương Mễ nhi lại như thế nào đáng giận, chính là hài tử là vô tội nha. đúng rồi, bản thân phu lang không phải ở sao? liễu lôi vội vàng làm lưu liệt đi hứa ra tìm nhà mình phu lang. lưu liệt nha. Đến thiền thoái ngươi lại đi một chuyến hứa ra. Hảo lưu liệt trả lời đồng thời cũng ở trong tối trào chính mình. Chính mình một cái chỉ biết giết người người cư nhiên còn động lòng chắc ẩn. Quả nhiên là thoải mái nhật tử quá nhiều, đã quên chính mình bản trước sau. Lưu liệt đi vào hứa ra, một cái chuồn chuồn lướt nước liền từ tường phi đi vào. Liễu gia phu lang còn ở khuyên giải an ủi lại khẩn trương lại lo lắng lý tân. Tân đệ, đừng lo lắng, các nàng nhất định lấy đem người cấp bắt lấy. Hùng hăng bạo đánh nàng một đốn hết giận, lại đưa nha môn, làm liêu châu chuẩn bị hạ làm nàng hai cả đời đều ra không được, xem nàng còn như thế nào chơi xấu. Chính là, chính là, ta còn là không quá tin tưởng nàng sẽ làm như vậy sự. Lý Tân Tiểu Nhân vì ứng lực biện giải, nàng khẳng định là gặp gỡ gì việc khó, mới có thể làm loại sự tình này, muốn thật bắt lấy, biểu ca chúng ta, chúng ta liền không tiễn nha môn cho nàng một cơ hội, nàng khẳng định sẽ hối cải để làm người mới. Ngươi vẫn là mềm lòng, rốt cuộc Nha Nhi cùng nàng ai mới là ngươi thân sinh, A, Liều ra Phu Lang giận sôi máu, ngươi còn giúp nàng nói chuyện, ngươi nhìn một cái nàng đem Nha Nhi cùng ngươi đều biến thành gì dạng, ngươi vẫn là tưởng chờ đến Nha Nhi bị các nàng làm cho hủy dung, hoặc là mạng nhỏ không lạp, mới đi tới trừng phạt nàng. Không phải, ta chỉ là cảm thấy mặc kệ ai phạm vào sai lầm đều nên cho nàng sửa lại cơ hội. Lý Tân giải thích nói. Hướng hồ nàng vẫn là ứng gia đích nữ, cùng Nha nhi luôn là có huyết thống quan hệ, khẳng định sẽ không làm được như vậy tuyệt. Được rồi, được rồi, ngươi liền lạn hảo tâm đi. Liêu gia phu lang tức giận đến thẳng lắc đầu, người này ăn mệt đều không giải trí nhớ, còn muốn vì nhân gia hảo, ngươi vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ta nhà đi xem Nha nhi. Liêu gia phu lang mới ra cửa phòng liền nhìn đến lưu liệt cùng ứng lương đứng ở trong viện, ứng lương ngượng ngùng. Chính mình còn không có nghe được gì lạc đã bị bắt tại trận, nàng chân tay luống cuống chiều liêu ra phu lang tiếp đón một tiếng, thúc, ngươi ra tới, ta đi nhìn một cái cha ta. Người đứa nhỏ này muốn nghe cũng quang minh chính đại đi vào nghe, cũng không sợ gác này đông lạnh hỏng rồi. Thấy chính mình nghe lén sự bị chọc thủng, nàng sợ liêu ra phu lang nhắc mãi vội nói sang chuyện khác, thúc, thúc ngươi đừng nói ta, liêu liệt tỉ tìm ngươi có việc, ta đi vào trước, các ngươi liêu ứng lương thửa con thọ một thoáng liền vào phòng, Liêu gia Phu Lang nhếch miệng cười, đứa nhỏ này cùng hầu dường như lại quá mấy năm đều phải làm mai còn như vậy ra, cũng không biết nhà ai Nhi Lang có thể quản được trụ nàng. Liêu gia Phu Lang cười hỏi Lưu Liệt, ngươi không phải đi tìm người sao? Như thế nào bắt được không có? Người là bắt được, bã là gặp được điểm phiên thoái, cần phải ngươi hỗ trợ. Lưu Liệt trắng ra nói, ta, ta có thể làm cái gì? Liêu ra phu lang kinh ngạc hỏi. Người đi sẽ biết. Lưu liệt chính mình cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ phải lãnh liêu ra phu lang đi nhà cũ. Ứng lương tránh ở bên trong cánh cửa nghe, lại là không hiểu ra sao. Hai người bọn họ nói được chính mình sao nghe không hiểu đâu. Nếu không, nếu không chính mình trộm đi theo mặt sau, chẳng phải sẽ biết nàng hai nói chính là cái gì. Ứng lương vén rèm lên khi làm ra tiếng vang, ở trong phòng trộm mặt nước mắt lý tân vội vàng lau khô nước mắt. Thử tính hỏi, là Lương Nhi ở bên ngoài sao? Cha, là ta. Ứng Lương trong lòng tiêu thảm, bị phát hiện, hảo đáng tiếc à, cái này chính mình đi không được, chỉ phải nào hể vải về phòng. Liêu gia phu lang cùng lưu liệt nhanh chóng tới rồi nhà cũ, mới vừa vào cửa liền nghe được hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu. Liêu ra phu lang nghe được kinh hãi, các nàng nên sẽ không đối nàng hai dùng tư hình đi, nếu là bị người cử báo bị ném chức quan là tiểu. Liên lụy ra tiểu kiệt nhưng phiền thoái lớn, không được chính mình đối với ngăn cản các nàng. Liêu gia phu lang vội vàng đẩy cửa ra, bên trong cánh cửa người nhìn đến là hắn cao hứng hỏng rồi. Liêu ra phu lang còn không có trình minh bạch, ứng lực liền tránh ra bắt lấy nàng người, trực tiếp quỳ trước mặt hắn cầu xin, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi, giúp đỡ, nhất định phải làm hài tử bình an sinh hạ tới, chỉ cần hắn bình an sinh hạ tới, ta nguyện ý gánh vác sở hữu chịu tội, làm ta sợ nhảy dựng con tưởng rằng các ngươi đem các nàng thế nào. Liêu gia phu lang yên lòng, con hảo không phải động tư hình, chỉ là sinh hài tử, hắn nhìn quỳ gối chính mình lòng bản chân ứng lực liền hỏa mạo tâm trượng, nếu không phải nàng nha nhi ra hai sao sẽ thiếu chút nữa hủy dung, này một chút tới cầu chính mình, hừ, thật cho rằng cái gì chuyện tốt đều làm ngươi một cái toàn chiếm, ngươi nói gánh tội thay liền gánh tội thay a Hắn châm trọc ứng lực, u, làm ngươi ứng đại tiểu thư cầu ta, Ta sợ sẽ giảm thọ, ngươi nhà vẫn là chạy nhanh đứng lên đi. Ứng lực cũng không có bởi vì hắn nói sinh khí, càng không có đứng lên, mà là hướng liêu Gia phu lang dập đầu cầu xin ngươi, cầu xin ngươi, giúp đỡ. Không cần ngươi cầu, ta cũng sẽ hỗ trợ, ta liền tính lại hận hắn hải tử là vô tội. Liêu Gia phu lang trừng mắt dựng mắt giận dối, ngươi như vậy khẩn trương kia trương sườn phu chẳng lẽ là hắn trong bụng hải tử là của ngươi, bằng không ngươi như vậy khẩn trương làm gì ứng lực chỉ là quỳ, cũng không có trả lời. Liêu gia Phu Lang nói, nàng sợ chính mình nói lời nói thật, Liêu gia Phu Lang liền sẽ không hỗ trợ. Ai u, ai u, đau, đau quá. Trương Mễ Nhi thống khổ thanh âm truyền đến, thanh âm còn càng ngày càng yếu. Liêu gia Phu Lang cũng không giận dỗi, mà là cuốn quýt trong chiều phòng chạy tới, nhìn đến trên mặt đất không ngừng bản Trương Mễ Nhi, dưới thân thực đã có một bãi vết máu. Liêu gia Phu Lang sẽ mở hắn váy quần phát hiện hài tử bị tạm trụ căn bản sinh không xuống dưới cần thiết lập tức thỉnh y lìa nương hắn ngay sau đó liền chạy đến sân các ngươi chạy nhanh đi tìm y lìa nương cùng ổn công nếu không liền đưa y lìa quán vàng không đại tiểu nhân đều có sinh mệnh nguy hiểm ứng lực vừa nghe xong rồi chính mình duy nhất hy vọng cũng muốn không có nàng dùng sức lại một lần tránh ra triều trương Mễ nhi chạy tới nhìn trương Mễ nhi nằm ở vết máu vẫn không nhúc nhích nàng hoang mang rối loạn đi thăm trương Mễ nhi hơi thở Phát hiện thực đã không khí, nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn ôm khởi trường Mễ nhi đi y, y quán, thử vài lần lại như thế nào đều ôm không đứng dậy. trương mệ nhi cứ như vậy chết thẳng cẳng, mà ứng lực lại bởi vì không có hậu nhân mà điên rồi. Ứng lực điên rồi thấy gì đều như là chính mình kia còn mà sinh ra liền thực đã chết đi tiểu hoa nhi, nàng ôm cái cái chổi, vẻ mặt chịu mến, bảo bảo ngươi cũng thật ngoan, lớn lên cùng nương khi còn nhỏ giống nhau như lúc. Nương cho ngươi hừ tiểu khúc, ngươi cần phải ngoan ngoan ngủ, nương bồi ngươi. Nàng hung hung nhìn mắt mọi người, bảo bảo ngươi nhìn các nàng đều hiến mộ nương nột. Mọi người đều ở yên lặng quan sát, tưởng xác định những lực rốt cuộc là thật điên vẫn là giả điên. Liêu gia phu lang mới mặc kệ nàng điên không điên, một lòng chỉ nghĩ làm nàng nhận tội. Đừng tưởng rằng giả ngây giả dại là có thể đã lừa gạt đi, nào có như vậy tốt sự. Hắn một phen đoạt lấy trên tay nàng cái trổi, ngươi đừng cùng này giả ngây giả dại. Muốn chạy trốn quá chính mình chịu tội, nhưng không đơn giản như vậy, lấy cái cái trổi giả ngu cũng mệt ngươi có thể nghĩ ra. Ứng lực đi lên đoạt liếu già phu kia trong tay cái trổi, điên cuồng kêu to, ngươi cái người xấu, tưởng đem ta bảo bảo cấp đi, nhưng không kia dễ dàng. Nàng nhìn cái trổi ôn nhu nói, bảo bảo ngoan, đừng khóc nga, mậu thân này liền đem ngươi từ người xấu trên tay cứu ra. Ứng lực ánh mắt hung ác nhìn liếu gia phu lang, đi bước một hướng đi liếu gia phu lang. Liễu lôi lúc này dán ở hắn bên thai nói, cho nàng, nhìn xem nàng muốn làm gì. Nhà mình thê chủ đều lên tiếng, Liễu ra phu lang trăng ứng lực liếc mắt một cái, còn cho ngươi, cần phải lấy hảo, đừng ngã nàng lại tới tìm ta phiền thoái. Ứng lực ôm chặt Liễu ra phu lang ném lại đây cái chổi, cái chổi đánh vào nàng trên mặt nổi lên hồng ấn nàng lại trang bạc vô chi giác dường như, liên tiếp hống nàng trong mắt tiểu bảo bối cái chổi. Liễu lôi đoàn người vừa thấy như vậy, Cảm thấy nàng mười có chín là điên rồi, nhưng là không xác định có phải hay không thật điên, cần phải tìm ý gì nương tự mình xác nhận. Mà tìm ý gì nương chờ kế tiếp sự tình, lưu liệt trực tiếp ném cho sắm vai ra tiểu thư ám vệ, nàng tác nhanh chóng trở lại hứa ra, rốt cuộc nàng nhiệm vụ chính là bảo vệ tốt ứng ra ra ba, nàng phải cẩn thận điểm cũng không thể làm người có tâm chui chỗ trống đến lúc đó nhưng không hảo báo cáo kết quả công tác. Lưu liệt trở lại hứa ra. Liên đem ở nhà cũ phát sinh sự cấp ứng ra ra ba nói, làm cho bọn họ tạm thời không thể hồi nhà cũ, cũng nguyện chuyển nói đây là nhẹ hoa phân phó hảo. Lý Tân vừa nghe đương trường không đồng ý, tiểu lưu à, nếu sự tình đã giải quyết, chúng ta lại ở nơi này sợ là muốn vang ảnh đến nhẹ hoa danh dự, nếu là bởi vì chúng ta liên lụy nàng, chúng ta trong lòng băn khoăn, cho nên chúng ta vẫn là hồi nhà cũ chủ hảo. Ứng nha nhi gật gật đầu nhận đồng nhà mình cha nói, lưu tiểu thư Cha ta hắn nói không sai, ở ở tại này không riêng cấp hứa tiểu thư mang đến không tiện, cũng sẽ cho ta chính mình mang đến không tốt ảnh hưởng, không vì chúng ta, cũng muốn vì các ngươi tiểu thư suy xét, ta cảm thấy vẫn là nhân lúc còn sớm dọn về đi đến hảo. Hừ, hắn mới không cần cùng đăng đồ tử trụ cùng nhau. Ứng lương lại không ủng hộ, cha, ca ca, đây là nhẹ hoa tỷ tỷ hảo ý, chúng ta liền trụ hạ bái, nói nữa cũng so nhà cũ an toàn chút là nha ứng lương nói không sai, các ngươi hiện tại hồi nhà cũ nhưng không an toàn, vẫn là trước trụ hạ đi, chờ tiểu thư trở về các ngươi lại hồi cũng không muộn. Lưu liệt nói, ứng lương có điểm khó hiểu, còn không phải là đi bắt người sao? Sao còn sẽ đem gì sự đều an bài đến giành mạch Không phải là bởi vì chúng ta làm cho nhẹ hoa tỷ tỷ gặp gỡ gì phiền toái đi, kia tội lỗi có thể to lắm. Nàng hỏi Lưu liệt, nhẹ hoa tỷ tỷ là gặp được gì sự sao? Ứng nha nhi nghe nói đầy mặt lo lắng sốt ruột, nàng nên không phải thật gặp gỡ gì phiền toán đi, bằng không sao sẽ an bài hảo hảo. Một chút việc tư nhi lưu liệt đơn giản sáng tỏ. Nga ứng lương trộm ngắm một chút nhà mình ca ca, phát hiện hắn trang làm không để bụng, chính là trên mặt lo lắng vẫn là bán đứng hắn. Ứng lương cười thầm, miệng thật đúng là ngạnh, rõ ràng như vậy để ý, hà tất trang làm việc không liên quan mình cao cao treo lên, ngươi không hỏi, kia làm ngươi tiểu muội. Vì ngươi hạnh phúc vẫn là giúp giúp ngươi đi, miễn cho một người về sau trốn tránh tới hối hận. Ứng lương vẻ mặt lo lắng hỏi lưu liệt, việc tư là thực khó giải quyết cái loại này sao? Sẽ không có gì nguy hiểm đi. Không gì nguy hiểm. Lưu liệt hồi tưởng khởi các nàng đi kia trận thế, giống như đối tiểu thư rất cung kính, tiểu thư hẳn là không gì nguy hiểm đi. Ứng nha nhi nghe trong lòng không kia lo lắng, chính là lại không có lúc trước đích sắc nghẻ. Phả ngươi còn có điểm ảo não nàng đi làm cái gì đều bất hòa chính mình nói một tiếng làm chính mình một người làm lo lắng không nguy hiểm liền hảo kia nhẹ hoa tỷ tỷ có hay không nói gì thời điểm trở về nhà này thiếu nói một hai người đi nhiều nội tắc 3 bốn năm đi Lưu liệt nghiêm Nghghiêmăng nói A lâu như vậy Ba người đồng thời kinh trăng cũng không phải đến xem sự tình khó khăn nói không chừng mấy ngày liền trở về, Là như thế này a. Ứng lương lại ngắm liếc mắt một cái nàng Kaka, nhìn như vậy, còn không phải muốn biết người đi đâu, được vẫn là làm muội muội sẽ giúp giúp người đi. Ứng lương do dự một chút, vì Kaka liều mạng, kia, đó là cái gì việc tư? Có thể nói sao? Lưu Liệt, nàng cũng không biết muốn nói như thế nào, nàng như thế nào không phát hiện người này còn có dò hỏi tới cùng thói quen, bất quá vẫn là đến trước hù lộng qua đi lại nói. Dù sao là tiểu thư phải bảo vệ người, tốt nhất vẫn là ở trước mắt nhìn hảo, nếu làm cho bọn họ đi trở về khó tránh khỏi sẽ không có sơ sẩy. Ách, là tiểu thư sinh ý thượng có điểm ách. Việc tư, xử lý xong liền đã trở lại, ách. Các ngươi có gì vẫn là chờ tiểu thư trở về lại nói, ách. Các người trước nghỉ ngơi, ta trước đi xuống. Lưu liệt thông thông rời đi, nhưng ở ứng lương trong mắt tổng cảm thấy là chạy chối chết. Chẳng lẽ là chính mình hỏi đến quá mức, làm sợ tê không không nàng, không được, chính mình còn có việc muốn cùng nàng nói nột. Cha ca ca các ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát, ta đi tìm lưu liệt tỷ tỷ. Tìm nàng làm cái gì, nàng đều bị ngươi hỏi đến sợ hãi chạy thoát. Ứng nha nhi bực mình nói, ngươi cũng thật là, nàng cùng chúng ta có cái gì quan hệ, ngươi nhưng khen ngược cái kính đuổi theo hỏi qua không ngừng, không biết còn lấy chúng ta là mặt dày mày dạ nan vạ nhân ra. Nhân ra sẽ thấy thế nào chúng ta. Cà ca ngươi nghĩ đến quá nhiều đi. Người nhẹ hoa tỷ tỷ giúp chúng ta nhiều như vậy, ta quan tâm quan tâm có cái gì không đúng. Ứng lương nhớ tới chính mình nghe được nghị luận, nhưng thật ra chính ngươi nghị kỵ muốn như thế nào cùng nhẹ hoa tỷ tỷ nói không. Có cái gì hảo tưởng? Ta thực đã cùng nàng cái gì đều nói rõ ràng. Kia Kaka là tính toán không cho nhẹ hoa tỷ tỷ phụ trách đi. Phụ trách? Phụ cái gì trách? Lương Nhi ngươi có phải hay không xem họa buồn xem nhiều, làm ngươi học tập ngươi đi học tập cái kia đi. Kaka, ta mới không ngươi nói như vậy không tiến tới. Ứng Lương biện giải, ta chỉ là nghe được bọn họ nghị luận biết là nhẹ hoa tỷ tỷ đem ngươi bối trở về, nhẹ hoa tỷ tỷ còn hướng bọn họ thừa nhận phải đối ngươi phụ trách đâu. Ứng Nha Nhi không khỏi chừng lớn đôi mắt, đây là chuyện khi nào chính mình như thế nào một chút cũng chưa nghe được nói không nghĩ tới nàng không riêng gì đang đổ tử vẫn là cái tiểu nhân, cư nhiên sau lưng âm chính mình, cái này chính mình thật sự nói không rõ. Lý Tân cũng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới nhẹ hoa đối ứng nha nhi cảm tình thực đã sâu như vậy, khá vậy có ẩn ẩn lo lắng bọn họ hai cái không thể cuối cùng ở bên nhau. Ứng Lương không biết vì sao đột nhiên cảm thấy không khí có điểm áp lực, nên không phải chính mình nói sai cái mã. Tính vẫn là mau đi tìm Lưu Liệt tỷ tỷ mượn thư mới là chính sự. Nhẹ hoa đi theo những người này đi tới đi tới Vân Anh ra, cửa là thanh một màu thủ vệ, các trang nghiêm túc mụ, cầm đầu chính là một cái hai tấn hoa dâm nữ nhân. Đương nhiên, đi theo còn có Vân Anh Thê Phu Hai, đang ở cửa nhón chân mong chờ, đứng xa xa nhìn nhẹ hoa khi, kia nữ nhân trên mặt vui sướng chi tình không cần nói cũng biết. Đương nhẹ hoa mới từ lập tức xuống dưới khi, nàng liền rất là kích động tự mình tới đỡ nhẹ hoa. Này nhất cử động làm đứng ở hai bên thị vệ nhìn nhẹ hoa khi biểu tình càng thêm cung kính. Người nọ bắt lấy nhẹ hoa tay, rất là kích động, nha đầu, ta cuối cùng tìm ngươi. Nhẹ hoa dùng ánh mắt dò hỏi đứng ở người nọ phía sau Vân Anh, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Vân Anh xua xua tay, ta cũng không biết ngươi hỏi ta bạch đáp. Này trận trượng ở rốt cuộc là muốn làm gì? kia nữ nhân lôi kéo nhẹ hoa tay. Đi đến nào nơi nào chính là quỳ lệ chúc mừng thanh âm, Nhẹ Hoa có điểm đốc, bọn họ đây là muốn quậy kiểu gì nha. Bất quá ở bọn họ cái kia nói chuyện trong tiếng, Nhẹ Hoa loáng thoáng minh bạch suy đoán tới rồi cái gì, nhưng nàng không muốn tin tưởng, nói đúng ra nàng là sợ nếu suy đoán đối với chính mình đảo không có gì, liền sợ người nọ sẽ ly chính mình càng ngày càng xa, nàng hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên trở lại trong thôn, muốn biết người nọ hiện tại ra sao. Nhẹ Hoa ngươi suy nghĩ cái gì? Vân Anh bưng chén rượu không biết gì thời điểm ngồi vào nàng trên mặt trước, nhìn nàng vẻ mặt này hết thể đều hảo không có quan hệ lẳng lặng tĩnh ngốc tại kia dạng, liền cảm thấy buồn cười. Uy, ngươi không nói lời nào, sao là không muốn tới ta nơi này? Giác cha được có người ở đối chính mình nói chuyện, nhẹ hoa ngẩn đầu nhìn đến Vân Anh đối với nàng cười, nha đầu, như thế nào không nghĩ nhìn thấy ta, ta tốt xấu chính là ngươi gì, cao hứng điểm sao, nhìn ngươi như vậy là thiên sập xuống sao. Nhẹ hoa mới không cảm thấy có bao nhiêu cao hứng, nàng chỉ nghĩ rời đi lúc này đi. Như thế nào đây là ngươi thấy trưởng bối biểu tình? Ngươi nói tốt không? Nói tốt, ta liền đi về trước. Ai ai đừng nóng bội sao? Chính mình còn không có hoàn thành hoàng gì cấp nhiệm vụ nột. Ngươi liền cứ thế cấp phải đi, không hỏi xem vì cái gì đem ngươi lộng tới nơi này tới. Có gì hào hỏi, một câu ngươi rốt cuộc phóng không bỏ ta đi. Nha đầu, ngươi liền không muốn biết ta là ai sao? Người nọ từ ái nhìn nhẹ hoa. Không muốn biết thanh hoa trực tiếp từ chối. Còn có điểm phiền như vậy, rõ ràng chính mình liền có thể. Đi cầu thân nha, còn đại ở chỗ này làm gì? Này tính cái gì chuyện này u? Nga! Vân Anh một bộ ta hiểu được bộ dáng. Hoàng gì, chúng ta không cần nói cái gì nữa nàng khẳng định sẽ không đáp ứng. Vân Anh nột, ngươi cái gì cũng chưa nói như thế nào liền biết nàng không muốn. Ta! An lão Vương ra huy nghiêm nói. Nhẹ hoa nha, ta là mẫu thân ngươi mẹ đẻ, ngươi tự mình bà ngoại, ngươi nguyện ý cùng ta trở về sao? Nàng cười ha hả đối nhẹ hoa nói, chỉ cần ngươi chịu trở về điều kiện gì đều có thể đáp ứng. Trở về, ta giống như cùng ngươi không thân à, ta ở nhà liền ở liễu gia thôn, dựa vào cái gì muốn đi theo ngươi, liền bởi vì ngươi là vương gia sao. Nhẹ hoa không cho là đúng, nếu không phải bọn họ mang chính mình đến nơi này tới. Chính mình hiện tại khẳng định liền ở chuẩn bị đính hôn đồ vật. Nha đầu, ta biết ngươi nhất thời khó có thể tiếp thu, nhưng này huyết thống quan hệ không phải ngươi tưởng không cần, nó liền không tồn tại. Ta biết ngươi đối ta cách làm có câu hán hận, bất quá ta không phải thực đã tưởng hảo muốn thế nào đền bù ngươi, chỉ cần ngươi cùng ta trở về. Không, ta chỉ biết ngươi là trống rông toát ra tới, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ngươi chính là ta bà ngoại. Nhẹ hoa hoài nghi thực. Nên không phải là vì cùng lấy những cái đó người lại giống nhau, đều là vì vài thứ kia đi. Nha đầu, ngươi có biết hay không ngươi lớn lên giống ai? gia thân là vương gia thứ gì không có. An lão vương gia buồn cười nói. Ngươi chính là suy nghĩ nhiều quá, bất quá cũng không thể trách ngươi, đều là những người đó bước ra tới. Ngươi yên tâm những người đó ta đều thu thở, xem ngươi tưởng như thế nào xử trí bọn họ đều được. Nga. Các nàng đem những người đó đều bắt. Tiến ra người liền tính, nhưng chuyện này căn bản liền cùng kia hứa người nhà không quan hệ, các nàng cũng bắt kêu người nhà kỳ thật tâm tính đều cũng không tệ lắm, liền như vậy bị liên lụy, có điểm đáng tiếc. Nhẹ hoa thần sắc nhàn nhạt nói, nguyên lai ngươi hỉ loạn trảo vô tội người, ta đây liền càng không thể đi theo ngươi, ta chính là thực tích mệnh người. Nha đầu, ngươi nói cái này kêu nói cái gì, bọn họ đều là trừng phạt đúng tội. Trừng phạt đúng tội? Ta đây muốn biết bọn họ rốt cuộc phạm vào tội gì. Lừa gạt chi tội, nếu không phải các nàng lừa gạt lâu như vậy ta lại sao có thể tìm không thấy ngươi. Nói thật, kỳ thật bọn họ cũng không biết ta ở đàng kia cũng là gần nhất này mấy tháng mới biết được. Ngươi đây là muốn giúp bọn hắn giải vây. Ta chỉ là sự thật nói chuyện, ngươi muốn bắt tiến ra không có gì, nhưng là hứa người nhà là vô tội. Hà tất đem bọn họ liên lụy tiến vào? Mặc kệ là ai chỉ cần biết rằng người tồn tại không có chủ động tới nói, nên chết. Nói như vậy vẫn là ta chọc hòa lâu. Nhẹ hoa uống ngụm trà, có phải hay không chỉ cần ta đáp ứng đi theo ngươi, ngươi liền thả hứa người nhà. An lão vương ra thật cao hứng, là, chỉ cần ngươi hồi, ta liền thả người, bất quá ra sản liền xung công. Ta trở về cũng không phải không thể. Nhẹ hoa nhìn trong tay trà, bất quá ngươi đến đáp ứng ta một điều kiện, ta hôn sự. Ngươi không được làm cào, vô luận ta cưới người là xấu, là mỹ, là nghèo, là phú, chỉ cần ta thích là được. Ngươi ý tứ chính là ngươi không thể cưới ai ta đều không thể can thiệp, nhưng là ta cũng có yêu cầu đối phương cần thiết là cái lương tạ nam tử." An lão Vương ra suy tư trong chốc lát nói. "Này đã là nàng lớn nhất nhượng bộ. Hảo, nếu ta đáp ứng rồi, là có thể phóng ta hồi Liễu gia thôn đi?" An lão vương gia còn muốn xem thanh hoa cấp khó dằn nổi muốn hồi liễu gia thôn bộ dáng, cư nhiên dâng lên tỏ mỏ chi tâm. Nha đầu, ngươi nói cho ta a ngươi ở liễu gia thôn có phải hay không ẩn giấu gì bảo bối hưu, Nhìn ngươi suốt ruột bộ dáng, vì chính mình cả đời đại sự có thể không đổi sao? Nhẹ hoa đạo nhân nói, ngươi chẳng lẽ không biết sao ta còn không có đón dâu nột? An lão vương gia tức khắc sáng tỏ, nha đầu này chuyện gì không để cập tới, chỉ cần liền đề việc này. Cũng thế, cũng thế, chỉ cần người nọ có thể thiệt tình đãi nàng là được. Hai ngươi trước liêu, ta đi chuẩn bị phải dùng đồ vật. nha đầu, ngươi cấp gì cấp sao, ngươi không biết cha mẹ chi mệnh, môi nói chi ngôn sao. Muốn đi cầu thú, cũng không cần ngươi tự thân xuất mã. Nhẹ hoa nghe xong an lão vương ra nói, dừng lại bước chân. Gì? Tới cửa cầu hôn ta không cần đi sao? Có môi công thế ngươi đi nha. Vân Anh ở một bên cười nói. Nguyên lai like ngươi cũng có cấp thời điểm đâu. Nha đầu, ngươi muốn thành thân ta không phản đối. An lão Vương ra vẻ mặt nghiêm túc hỏi, nhưng là ngươi có thể hay không nói cho bà ngoại đối phương là ai nha. Hoàng dì Vân Anh ở An lão Vương ra bên người nhỏ giọng nói, cái này ta biết, ta làm người điều tra cha quá, thân thế thân gia đều là trong sạch, chính là người lớn lên có chút tục tằng, cũng thức chút tự, quản ra là không gì vấn đề. Hảo, hảo, hảo. An lão vương gia liền nói ba cái hảo, nàng thập phần sung sướng nói, nha đầu ngươi gì thời điểm đi cầu hôn nột. Đồng chí a, đồng chí là khi nào? An lão vương gia hỏi Vân Anh. Đồng chí nói, Vân Anh yên lặng tính biến mới nói nói, nếu không có sai nói chính là ngày mai. Ngày mai này cũng quá hấp tấp đi. Vân Anh phu lang kinh hô, nhẹ hoa kia cầu hôn nạp cắt đính hôn này, này người như thế nào có thể vội đến lại đây? Không có việc gì Có thể vội đến lại đây. Nhẹ hoa tin tưởng mười phần nói. Ngươi nha đầu này, kia tinh tình quả thực cùng ngươi ông ngoại là giống nhau như lúc, muốn làm gì liền làm gì. An lão vương ra xoay người đối Vân Anh nói, Vân Anh nột, việc này đến ngươi đi làm, nhất định đến chuẩn bị cho tốt, nàng một cái nha đầu có thể biết cái gì nha. Hoàng gì, ngươi không nói ta khẳng định muốn lộng xinh xinh đẹp đẹp, đây chính là ta chất nữ nhi cái thân. Các ngươi liền như vậy vui sướng quyết định. Có hay không hỏi qua ta cái này đương sự nột? Hỏi ngươi lại không hiểu, ngươi vẫn là an tâm làm tân nương tử đi. Hảo A! kia không chuyện gì ta liền trước triệt, các ngươi chậm rãi thương lượng. Nhẹ hoa nghĩ tới cái gì, che giấu trụ nội tâm vui sướng, chờ một chút, cầu hôn thời điểm, ta hoàn thành gạ sai vặt hẳn là có thể đi theo cầu hôn đội ngũ một khối đi thôi. Vân Anh cười cờ lật mở nàng bản tính nhỏ, ngươi là không yên tâm chúng ta thế nào cũng phải đi xem. Hoàng gì, ta xem khiến cho nàng đi thôi, bằng không nàng khẳng định muốn vụn trống đi. Hảo khiến cho nàng đi thôi. Hảo, ta đây trước đi xuống chuẩn bị. Trạng vạng, nhẹ hoa một người nằm ở trên giường, lan qua lộn lại ngủ không được, mạng đầu góc đều tưởng chính là ứng nha nhi bộ dáng, trong lòng đã chờ mong lại ẩn ẩn có chút lo lắng, sợ hắn không đồng ý. Tại đây chờ mong lại sợ hai hai loại cảm xúc đang chéo hạ, nhẹ hoa mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp trong ngọc nhẹ hoa cao hứng đi cầu hôn, nhưng ứng nha nhi không đáp ứng, vì làm nhẹ hoa hết hy vọng, hắn cư nhiên muốn chết minh trí. Không, không, không, nha nhi ngươi đừng nhảy. nhẹ hoa bừng tỉnh sau, liền ở cũng ngủ không được, đơn giản mặc xong quần áo đi vào trong viện, nhìn bận rộn gã sai vặt. Hôm nay là cầu hôn nói tử, nhưng đừng phát sinh giống trong ngọc sự, nàng có điểm lo lắng. đi cầu hôn khi nhẹ hoa mới phát hiện, cư nhiên là an lão vương ra tự mình đi nàng có điểm thụ sủng nước kinh. Cầu hôn người tới hứa ra, lưu liệt mở cửa nghênh đón, làm đoàn người đi vào. Ứng nha nhi đang ở cùng Lý Tân nói chuyện, ứng lương cấp vội vàng chạy vào. Cha, môi công tới, là cho ca ca làm ai, ngươi mau đi xem một chút đi. Môi công. Lương nhi ngươi nhưng đừng nói bữa. Lý Tân không tin thấp máng ứng lương, ngươi sáng sớm nói cái gì mê sảng. Là thật sự, liền chờ cha. Lương nhi. Ngươi xem cầu thân người quen mắt sao. Cha không quen biết, trước nay chưa thấy qua, bất quá nàng giống như nói là thế nàng ngoại tôn nữ cầu thân, cha ngươi không đi xem sao. Lý Tân nhìn hạ ứng Nha Nhi, phát hiện hắn ngươi liền túi đầu theo hoa. Nha Nhi, ngươi tại đây đợi chút, cha đi xem. Ấn. Ứng Nha Nhi theo hoa ử một tiếng. Ở Lý Tân rời đi sau, ứng Nha Nhi buông theo phẩm, lấy ra nhẹ hoa đưa cho hắn bạc sức kia đang đổ tử không phải nói nàng sẽ cầu thú chính mình sao. Như thế nào sẽ là người khác, chẳng lẽ nàng cũng chỉ là nói nói mà lấy, ứng Nha Nhi phiền muộn không thôi, không ngừng thở dài. Nhẹ hoa xem các nàng không nghĩ trao đổi từng người bắt tự, mới yên lòng đi tìm ứng Nha Nhi. Đi vào chính mình trụ phòng ngủ, nhẹ hoa nghe từng tiếng thở dài, trong lòng có điểm lo lắng, nàng đẩy cửa ra nhìn ứng Nha Nhi cầm nàng trước kia đưa bạc sức liền phải ném văng ra. Nha Nhi! đừng ném. Nhẹ hoa kêu lên. Ngươi quả nhiên vẫn là đồng tình ta, kia cái này còn cho ngươi. Nhẹ hoa tiếp được ném lại đây bạc sức hộ, ứng nha nhi xoay người không nghĩ đi xem nhẹ hoa. Nhẹ hoa buông bạc sức hộ, cười qua đi, ôm lấy ứng nha nhi, nha nhi cáo kỉnh, ta lần này trở về hướng ngươi cầu hôn tới. Ngươi buông ta ra, đã có người hướng ta cầu hôn, cha ta thực đã đi cùng người nọ nghỉ việc hôn nhân, ngươi đã tới trởm. Ứng Nha Nhi nghẹn ngào nói. Không, ta còn muốn như vậy ôm ngươi cả đời, Nha Nhi người nọ chính là ta. Ngươi nói chính là thật sự. Ứng Nha Nhi có điểm không tin, cho rằng chính mình đang nằm mơ. Khẳng định A. Về sau ngươi chính là ta người, ta ai cũng không thể khi dễ ngươi. Ngươi chính là cái đăng đồ tử, tất sẽ nói lời hay. Chẳng lẽ thuê chủ chọn diễn chính mình phu lang không nên sao? Nha Nhi, về sau ta bồi ngươi xem nhật nguyệt sao trời. Bất luận phía trước sẽ có bao nhiêu mưa gió, ta quyết sẽ không buông tay.